Hai tử hắn nương, ta cũng chưa nói cái gì, chính là muốn cho khê nha đầu hai ngày này đi xem nàng sư phụ, tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Lâm Viễn Sơn bất đắc dĩ mà nói: "Ông nội, nương đều nói cho ta, nếu không phải sư phụ ta cứu ta, ta bệnh không thể hảo nhanh như vậy." Ông nội yên tâm, "Ta ngày mai liền đi xem sư phụ cùng sư nương." "Còn có ông nội, ngài chờ lát nữa có thể hay không mang ta đi thấy tộc trưởng ông nội, ta có chuyện tưởng cùng hắn nói." Lâm Thanh Khê muốn nói, lại thôi mà nói, Khê nha đầu, muốn vẫn là nói lần trước ngươi tộc trưởng ông nội cùng ngươi nói kia chuyện, ngươi liền không cần tìm hắn đi, ông nội đã cùng ngươi tộc trưởng ông nội nói rõ, hơn nữa ngươi tộc trưởng ông nội cùng tộc Lão A ra đều cảm thấy có chút thực xin lỗi ngươi, ngày đó không nên đối với ngươi nói những cái đó lời nói nặng. Lâm Nhân Nghĩa không phải hồ đồ tộc trưởng, song việc hắn cũng suy nghĩ rất nhiều cảm thấy chính mình đi bức bách một cái mới mười tuổi hài tử thật là có chút quá phật cũng may sau lại lâm viễn sơn tìm được hắn hắn cũng đối lâm viễn sơn nói chính mình xin lỗi ông nội là ta không đúng ta là vãn bối không nên như vậy đối trong tộc trưởng bối nói chuyện hy vọng tộc trưởng ông nội cùng tộc lão á gia không trách ta ta thật là có chút tùy hứng về sau ta không bao giờ sẽ như vậy lâm thanh khê thái độ thập phần đoan chính mà nhận sai nói Lâm Viễn Sơn nhìn ra được Lâm Thanh Khê là thật đến bắt đầu ý. Thức được chính mình sai lầm, trong lòng cũng thật cao hứng, hắn liền biết chính mình cháu gái không phải cái loại này duy lợi là đồ người, cũng không phải một lòng chui vào tiền trong mắt người, nàng chỉ là cái hài tử, có chút ý tưởng khó tránh khỏi cực đoan, chậm dãi giáo thì tốt rồi. Khê nha đầu, ông nội cũng không phải không cho ngươi khai phô kiếm tiền, chỉ là ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy đại một cái sạp. Chính ngươi rất khó khởi động tới, ngươi không thể đã quên, ngươi còn có này cả gia đình người đâu, ông nội cùng ngươi bà nội không trông cậy vào hoa ngươi tiền, chỉ hy vọng ngươi hảo hảo lớn lên, sau đó tìm một cái hảo nhà chồng, an an ổn ổn mà sinh hoạt là được. Ngày lành, Lâm Viễn Sơn cũng quá quá, nghèo nhật tử, hắn cũng quá đến không ít, nhưng là, mỗi ngày trên bàn bãi mãn rượu ngon món ngon, trong tay có hoa không song vàng bạc. Bên người tôi tớ thành đàn, này đó cũng không đại biểu liền nhất định là ngày lành. Ở hắn xem ra, ngày lành chính là người một nhà bình bình an an, hòa hòa thuận thuận khoái hoạt vui sướng mà ở bên nhau, liền tính ăn cỏ ăn chấu, cũng coi như là ngày lành. Ông nội, ta đã biết, an an ổn ổn phải không? Nếu đây là nhà họ lâm người sở hy vọng, như vậy nàng sẽ làm được. Ngươi đừng luôn là ở trên bàn cơm cùng hài tử nói chuyện. Làm nàng an an ổn ổn ăn bữa cơm đi Diệp thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm viễn sơn Lại cấp lâm thanh khê thịnh một chén cháo Bà nội Quá nhiều, ta ăn không hết Lâm thanh khê nhìn trong chén nhiệt cháo Vẻ mặt đau khổ nói Cái gì ăn không hết Bất quá chính là một chén nhỏ cháo Ngươi đều nhiều ít thiên không có hảo hảo ăn cơm Không được, nhất định phải uống xong Không chuẩn thừa Gần nhất Diệp Thị tính tình có chút thấy chướng, đặc biệt là đối Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê, một cái là lệnh nàng nhìn không thuận mắt, một cái khác là bị nàng xem đến thật chặt. Nga, hảo đi, Lâm Thanh Khê dùng sức, hít sâu một chút, sau đó bưng lên cháo chén, bắt đầu uống lên, may mắn có dưa muối, nếu không nàng ăn xong đi đều sẽ nhổ ra. Bất quá, ăn cơm, Lâm Thanh Khê vẫn là tìm được Lâm Viễn Sơn. Làm hắn mang nàng đi tìm lâm nhân nghĩa, lâm viễn sơn hỏi nàng là sự tình gì, nàng lại ấp úng không chịu nói. Trong tộc đậu hù sinh ý bởi vì lâm thanh khê trao phường ảnh hưởng càng ngày càng tốt, lâm thanh khê sở sử dụng đậu hù đều là từ trong tộc mua tới, chỉ là làm trao phương pháp nàng chỉ. Dạy biết hoa nhải cùng phù dung các nàng, lâm nhân nghĩa hiện tại cũng rất yêu ở trong thôn ngốt, vì lâm thị nhất tộc phát triển. Hắn cái này tộc trưởng cũng có rất nhiều người muốn bắt đầu giao tiếp. Cho nên, thẳng đến đa khuya, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê mới nhìn thấy Lâm Nhân Nghĩa. Nếu không phải Lâm Thanh Khê thật phần kiên trì, Lâm Viễn Sơn đều tính toán làm nàng quá hai ngày lại đến tìm Lâm Nhân Nghĩa. Nhưng là lần này Lâm Thanh Khê biểu hiện có chút bướng bỉnh. Viễn Sơn, ngươi như vậy vãn tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Nhân Nghĩa một hồi về đến nhà liền nghe chính mình bạn Giả Nhi nói. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê đang chờ hắn. Tộc trưởng, không phải ta muốn tìm ngươi, là khê nha đầu đứa nhỏ này một hai phải hôm nay tới gặp ngươi. Ban ngày thời điểm, ta tới nhà ngươi xem qua, ngươi không ở nhà, cho nên lúc này mới đại buổi tối tới. Lâm Viễn Sơn có chút ngượng ngùng mà nói. Nga, khê nha đầu, ngươi thân thể không phải còn chưa? Thế nào hảo sao? Rốt cuộc có chuyện gì một hai phải tới gặp tộc trưởng ông nội không thể. Lâm Nhân Nghĩa nghi hoặc hỏi Tộc trưởng ông nội, ta thân thể đã không có việc gì Chỉ là chỉ là có một việc Ta nhất định phải nhanh chóng nói cho tộc trưởng ông nội Nếu không nếu không, lòng ta khó an Lâm Thanh Khê thấp thỏm bất an mà nói Hải tử, rốt cuộc là sự tình gì Ngươi nói Cái này, Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn trong lòng đều tràn ngập nghi vấn Tộc trưởng ông Nội Ngài thật đến tin tưởng kia đầu hủ phương thuốc là từ trong sách tìm ra sao Đến tột cùng phải đi một cái như thế nào lộ Lâm Thanh Khê đã làm chính mình lựa chọn Khê nha đầu Ngươi lời này là có ý tứ gì Đối với Lâm Thanh Khê đưa ra vấn đề này Lâm nhân nghĩa lúc trước cũng không phải không có nghĩ tới Chỉ là hắn cùng rất nhiều có này nghi vấn tộc nhân giống nhau Không có nỗ lực đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng Mà là lựa chọn tin tưởng nhà họ Lâm Khê nha đầu Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lúc này Lâm Viễn Sơn cũng có chút lấy không chuẩn Lâm Thanh Khê đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem vị kia Lão Á ra sự tình nói cho tộc trưởng? Nhưng đây là sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Tộc trưởng ông nội, ta ở lúc còn rất nhỏ đã từng gặp được quá một vị Lão Á ra. Hai năm trước bị Tào a cẩu đánh vỡ đầu lúc sau, vị kia Lão Á ra bộ dáng ta nhớ không rõ, nhưng bắt đầu nhớ lại hắn dạy cho ta một ít đồ vật cho nên ta mới có. thể biết như thế nào làm đầu hủ cùng đậu nành bánh bột ngô, còn có rau ngâm cùng trao. Mấy ngày hôm trước, ta lại sinh một hồi bệnh nặng, trong lúc ngủ mơ ta lại một lần gặp được vị kia lão á ra, lúc này đây hắn bộ dáng ta nhớ rất rõ ràng. Lâm Thanh Khê dùng thực bình tĩnh hòa hoãn ngữ khí nói, nhưng nghe hai người đều giật mình không thôi. Khê nha đầu, này cũng không dám nói bậy. Lâm Nhân Nghĩa nghĩ thầm, Liền tính thế nhân kính sợ thần linh Sợ hãi quỷ quái Nhưng thật Muốn nói ra Nói không chừng lâm thanh khê liền sẽ bị trở thành là yêu quái thiêu chết Tộc trưởng ông nội Ta không có nói bậy Hai ngày này ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không nói cho ngài Vị này lao á ra sự tình Chính là nghĩ ngài cùng ông nội đều như vậy Một lòng vì tộc nhân suy nghĩ Có chút lời nói ta liền nhất định phải nói ra Lâm thanh khê chém đinh chặt sắt mà nói Khê nha đầu Ngươi trước đừng nói, ta đây liền làm người đi thỉnh vài vị tộc lão lại đây, ngươi. Cùng ngươi ông nội trước cùng ta lại đây. Lâm Thanh Khê nói ra nói vô luận là thật là giả. Lâm Nhân Nghĩa đều cảm thấy này không phải hắn một người sự tình, còn cần trong tộc vài vị quan trọng tộc lão lại đây cùng nhau nghe một chút xem. Lâm Nhân Nghĩa ra phòng ở một lần nữa sửa chữa qua, hắn ở bên trong cố ý để lại một gian tương đối ẩn nấp địa phương. Mục đích chính là vì phòng ngừa người khác nghe lén đến một ít trong tộc trọng đại sự tình Đại khái một chén trà nhỏ công Phú, Lâm thị nhất tộc mấy cái tộc lão liền tới rồi Lâm nhân nghĩa làm cho bọn họ cùng Lâm Thanh Khê Lâm Viễn Sơn cùng nhau vào kia gian rất ít có người biết đến phòng ở Tộc trưởng, như vậy vẫn làm đại gia tới Có cái gì việc gấp sao Lâm nhân cùng thấy Lâm Thanh Khê cùng Lâm Viễn Sơn cũng ở Hắn liền càng kỳ quái Các ngươi đều đừng vội, có chút lời nói vẫn là trước hết nghe khê nha đầu nói, nghe xong lúc sau, chúng ta lại nói nói là chuyện như thế nào. Lâm Thanh Khê Mấy năm nay bất đồng vài vị tộc lão cũng là xem ở trong mắt, một cái bình thường nông gia nữ biến hóa nhanh như vậy đích xác có chút không thể tưởng tượng. Lâm Thanh Khê không có lộ ra trột già khiết đảm, tương phản nàng tự tin tràn đầy mà nói. Chính mình từng bị mấy năm trước gặp được một vị Lão a ra trong lúc ngủ mơ đưa tới một chỗ tiên cảnh, vị này Lão a ra nói hắn chính là ngàn năm phía trước lâm thị tộc nhân, bởi vì hành thiện tích Đức mà phi thăng thành tiên, chính mình cùng hắn có một đoạn tiên duyên, lại cùng là lâm thị tộc nhân, cho nên hắn ở tiên cảnh bên trong giáo hội chính mình rất nhiều đồ vật, hơn nữa hy vọng chính mình có thể nhiều hơn trợ giúp lâm thị tộc nhân cũng coi như hắn vị này tổ tiên đối đời sau con cháu một chút phúc che chở hộ. Chỉ là, tiên cảnh bên trong thời gian lưu chuyển cùng trần thế gian bất đồng, có rất nhiều bầu trời một ngày thế gian trăm năm, có rất nhiều bầu trời mười ngày trần thế mới một khắc, nàng. Cũng không biết chính mình ở tiên cảnh chung ngây người bao lâu, chỉ là toàn tâm toàn ý đi theo lão a ra học đồ vật, chờ đến học xong trở về thời điểm, lại phát hiện chính mình bệnh nặng một hồi nằm ở trên giường. Hiện giờ, Nàng hết bệnh rồi, trong một tình cảnh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, hơn nữa trải qua Lão Á ra điểm hóa, tâm trí nàng cùng bình thường hài đồng đã bất đồng, hơn nữa nàng muốn hoàn thành Lão Á ra làm nàng nhiều hơn trợ giúp Lâm thị tộc nhân tâm nguyện. Lâm Thanh Khê một phen trải qua nàng chính mình ra công vô căn cứ, kỳ ngộ, nói xong, nàng là không có gì sự tình, nhưng ở đây nghe được vài người đều mắt choáng váng, cảm thấy là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là chính mình đang nằm mơ. Đương nhiên, cổ nhân cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Bọn họ tuy rằng kính sợ thần Phật, nhưng không phải ai vừa nói, bọn họ là có thể tin tưởng. Trên đời này xảo lưỡi như hoàng người nhiều đến là, trên giang hồ đủ loại kẻ. lừa đảo bọn họ không phải mỗi cái đều gặp qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe quá. Lâm thanh khê trong lòng cũng là như gương sáng giống nhau. Liền tính cổ nhân ở rất nhiều hiện đại người trong mắt phần lớn là ngu dân, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy quá, thậm chí nàng cảm thấy cổ nhân trí tuệ rất nhiều hiện đại người đều so ra kém, không đem người khác trở thành ngu dân, vậy muốn chính mình trở nên so với bọn hắn càng thông minh, biết tộc trưởng lâm nhân nghĩa. Cùng tộc lão nhóm cùng với lâm viễn sơn sẽ tâm sinh hoài nghi, cho nên nàng từ trong lòng ngực móc ra chính mình lần trước ở kinh thành theo cấp hoàng thị hạ lễ. Đó là một bức thiên nữ mừng thọ đồ, lúc sau nàng lại lấy ra mấy chương họa, hòa nội dung là nàng chính mình trong tưởng tượng tiên cảnh bộ dáng. Mấy thứ này bãi ở mấy người trước mặt chính là có lợi nhất chứng cứ, hơn nữa thành công mà trợ giúp Lâm Thanh Khê đem lâm nhân nghĩa bọn họ lộng mơ hồ, làm cho bọn họ bắt. Đầu tiên tưởng Lâm Thanh Khê sở giảng hết thảy đều là chân thật. Khê nha đầu, này thật là chính ngươi theo. Lâm Nhân Nghĩa cầm lấy kia phúc hàng theo Tô Châu nghiêm túc mà nhìn một lần, thật sự không tin đây là xuất từ một cái tiểu nữ hài tay. Tộc trưởng ông nội, này thật là ta chính mình theo, chính là đại tẩu cùng nhị tẩu dạy cho người trong thôn cái loại này theo thùa thủ phát, cũng là ta dạy cho các nàng. Bởi vì ngay từ đầu không biết Lão Á ra thân Phật, cho nên ta... Chỉ là bởi vì ta cùng hắn có một đoạn yêu cầu chấm dứt duyên Phật, cho nên mới mời ta đến tiên cảnh một du. Hắn nói, Lâm Thị Nhất tộc nếu muốn phát triển lớn mạnh cũng lại lần nữa lưu danh muôn đời. Tộc nhân cần thiết muốn đoàn kết một lòng, cộng đồng nỗ lực, muốn dám tưởng, dám đua, dám làm. Lâm Thanh Khê nói tới đây không nói, nàng sợ chính mình tiếp tục nói tiếp, sẽ nhìn không được nói ra ở hiện đại giáo dục chính mình công nhân kia một bộ. Khê Nha Đầu không có mặt khác sao một vị khác tộc lão cũng quan tâm hỏi tộc lão á ra có chút lời nói ta cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm vốn dĩ lão á ra là không cho ta nói ra cùng hắn ở tiên cảnh này đoạn gặp gỡ nói là sẽ chết ta số tuổi thọ nhưng ta tưởng này không phải ta một người sự tình mà là có quan hệ lâm thị nhất tộc đại sự liền tính muốn ta thiếu sống mấy năm ta cũng cam tâm tình nguyện nói dối liền phải nói nguyên bộ Còn muốn nói đến đối phương tin mới thôi, liền tính muốn nguyền. Dù chính mình, Lâm Thanh Khê cũng không sợ. Khê nha đầu, ngươi là cái hảo hài tử, hảo hài tử. Chúng ta Lâm Thị Nhất Tộc có thể có ngươi, là chúng ta Lâm Thị Nhất Tộc Phúc Khí. Ông nội sẽ hướng ông trời cầu tình, làm hắn không nên trách tội ngươi, muốn giảm thọ số liền chết ta. Lâm Viễn Sơn không nghĩ tới Lâm Thanh Khê tối nay nói ra những lời này sẽ có tổn hại tự thân, hắn rất là đau lòng trong lòng ấy nấy càng hơn. Viễn Sơn, liền tính muốn giảm thọ số, cũng nên là ta. Này nhất tộc chi trường, Khê Nha Đầu, ngươi cùng ngươi ông nội đi về trước, ta và ngươi vài vị tộc lão A ra lại thương lượng nhìn xem, các ngươi đều nhớ kỹ, hôm nay Khê Nha Đầu ở chỗ này nói được mỗi một chữ đều không thể lại làm bất luận cái gì một ngoại nhân biết, chúng ta lâm thị nhất tộc có thành tiên tổ tiên phù hộ, là chúng ta phúc Phật, Chúng ta này đó đời đời con cháu không thể cộ phụ hắn lão nhân ra. Lâm Thanh Khê tối nay nói, làm Lâm Nhân Nghĩa kích động vui. Sướng đồng thời cũng cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Liền tính Lâm Nhân Nghĩa không nói, ở đây mấy người cũng sẽ không đem những lời này ra bên ngoài nói. Chuyện như vậy khả đại khả tiểu, một cái xử lý vô ý là có thể cấp Lâm Thị Nhất Tộc đưa tới ghen ghét, như vậy thì mất nhiều hơn được. Hôm nay buổi tối, Lâm Thanh Khê ngủ một cái hảo giác, Nhưng Lâm Viễn Sơn lại ở nàng ngoài cửa lặng lặng mà thủ hơn phân nửa đêm, mà tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão, còn lại là trao đổi sự tình trắng đêm chưa ngủ. Hai ngày sau, Lâm Nhân Nghĩa mang theo vài vị tộc lão lựa chọn giờ lành khai từ tế tổ, Lâm Thanh Khê cũng bị Lâm Viễn Sơn trộm mang đi từ đường Kính Hương, đây là Lâm Nhân Nghĩa âm thầm phân phó. Từ đây, Lâm Thanh Khê ở tộc trưởng, tộc lão cảm nhận chung địa vị liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng bị trở thành lâm thị nhất tộc phúc nữ bảo hộ, lúc sau càng bị toàn tộc người trở thành thần linh mà kính trọng, tin lâm thanh khê. Nói, cũng liền ý nghĩa lâm thị nhất tộc ngày sau mỗi một cái trọng đại quyết định đều phải có nàng tham dự, hoặc là nàng mỗi một cái quyết định đều là lâm thị nhất tộc chỉ hướng tiêu. Đây là lâm thanh khê quyết định bịa đặt một cái nói dối mục đích, nàng muốn cho lâm thị nhất tộc trở thành nàng cánh, đi tới đi, kim tự tháp, đỉnh quá mệt mỏi. Nàng muốn học sẽ phi, khê nha đầu, lão á gia có hay không nói cho ngươi muốn lớn mạnh chúng ta lâm thị nhất tộc, đầu tiên hẳn là như, thế nào làm, tộc lão lâm nhân cùng ở tộc trưởng gia nhìn thấy lâm thanh khê khi, nhìn không được liền nhanh miệng hỏi, tộc lão á gia ngài đừng nóng vội, ta hôm nay tới tìm tộc trưởng ông nội cùng vài vị tộc lão á gia chính là có chuyện muốn nói. Lần này vẫn như cũ là Lâm Viễn Sơn mang theo Lâm Thanh Khê lại đây, vì chính là không nghĩ tộc nhân khác hoài nghi. Mọi người đều làm đi, khê nha đầu, ngươi có cái gì liền nói? Lâm nhân nghĩa ngồi ở trong phòng chủ vị nói, Tộc, trưởng ông nội, ngài là muốn cho chúng ta Lâm Thị Nhất Tộc trở thành phú giáp thiên hạ thương tộc, vẫn là muốn cho chúng ta Lâm Thị Nhất Tộc trở thành đức cao vọng trọng danh tộc. Lâm Thanh Khê đầu tiên hỏi, Khê nha đầu, Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm nhân nghĩa cùng lâm nhân cùng bọn họ đều có chút không nghe hiểu. Tộc trưởng ông nội, nếu ngài cùng vài vị tộc lão hy vọng chúng ta lâm thị nhất tộc phú giáp thiên hạ, như vậy ta liền đem chính mình học được kinh thương. Chi đạo dạy cho trong tộc người, làm cho bọn họ đều học đi làm buôn bán, làm một cái vàng bạc không thiếu thương nhân. Nếu các ngươi hy vọng chúng ta lâm thị tộc nhân ở trong mắt người ngoài là hoàng thượng ngự tứ bảng hiệu thượng viết chính là đức thiện gồm nhiều mặt, như vậy phương pháp liền lại bất đồng. Lâm thanh khê nghiêm trang mà nói, khê nha đầu, phú giáp thiên hạ cùng đức thiện gồm nhiều mặt cũng không xung đột, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Một vị tộc, lão hưng phấn mà nói, không được. Lâm thanh khê cùng lâm nhân nghĩa thế nhưng đồng thời nói, tộc trưởng ông nội. Vẫn là ngài tới nói đi. Lâm nhân nghĩa phản ứng làm lâm thanh khê thực vui sướng. Xem ra, nàng kế hoạch là có thể thành công. Tộc trưởng, vì sao không được? Vị kia tộc lão khó hiểu hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, quá lòng tham liền ly diêm la điện không xa. Chúng ta lâm thị nhất tộc nếu là có tiền vô đức, như vậy sẽ bị người ngoài nói thành là một thân hơi tiền, hơn nữa thương nhân địa vị thấp hèn. Phạm là kinh thương giả này đệ tử là không chuẩn tham gia khoa khảo, huống chi, đương kim thánh thượng đã ngự tứ lâm thị nhất tộc, đức thiện gồm nhiều mặt, bảng hiệu, chúng ta như thế nào có thể vi phạm thánh ý, thương tộc là trăm triệu không thể. Bà cố nhiên không thể thiếu, nhưng là cùng chân chính thanh danh so sánh với, lâm nhân nghĩa vẫn là có thể phân đến thanh nào nặng đầu, lại nói lâm thị tộc nhân bị tổ tiên. Phù hộ, định là có tộc nhân có thể kim bảng đề danh, vinh hoạch thánh ân. Tộc trưởng nói chính là, thương nhân địa vị so chi nông dân còn muốn kém chút, chúng ta lâm thị nhất tộc nếu muốn lớn mạnh, nhất định phải có tốt thanh danh mới được. Lại nói trong tộc đệ tử cũng có khắc khổ đọc sách, không thể bởi vì Hoàng Bạch Chi vật liền bị mất bọn họ rất tốt tiền đồ. Lâm nhân cùng cũng tán đồng lâm nhân nghĩa theo như lời. Khê nha đầu, nói nói suy nghĩ của ngươi, này thương tộc, chúng ta làm không được. Lâm nhân nghĩa cái này tộc trưởng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý đại đa số tộc nhân đương thương nhân. Vài vị ông nội đều biết sở quốc tứ dân vì sĩ nông công thương, sĩ cùng nông toàn bài vị ở phía trước liệt. Chúng ta nông dân tuy nói không có thương nhân sẽ kiếm tiền, nhưng là địa vị cũng không thấp. Hơn nữa nông gia đệ tử gian khổ học tập khổ đọc cũng có thể tiến vào sĩ chi nhất liệt. Còn nữa, đương kim thánh thượng nặng nhất bá tánh đồng. ruộng nếu chúng ta làm tốt vì nông bổn Phật, Như vậy thượng có thể vì sĩ, hạ có thể giàu có, đây mới là chân chính danh lợi song thu. Lâm Thanh Khê cũng không hy vọng đem lâm thị nhất tộc người đều biến thành tinh với tính kế thương nhân. Khê nha đầu ngươi lời này nói được không sai, trong khoảng thời gian này rất nhiều tộc nhân nhìn đến làm buôn bán kiếm bạc mau, cho nên trong đất hoa màu cũng không thế nào quả, vải lên cây đậu liền cho rằng vạn sự đại cát, thật sự là rất là không ổn. Lâm nhân nghĩa chính mình cũng ở tỉnh lại, trong khoảng thời gian này hắn cũng này đây vì có bạc là có thể lớn mạnh lâm thị nhất tộc, hiện tại xem ra chưa chắc là như vậy hồi sự. Nhưng chúng ta đời đời đều trên mặt đất bào thực, nhật tử vẫn là lướt qua càng khổ, các tộc nhân đây cũng là không có biện pháp. Lâm nhân cùng cũng biết lâm thanh khê cùng lâm nhân nghĩa đều nói rất có đạo lý, nhưng là bọn họ đều là loại mấy đời hoa màu người, còn không phải trong tay không điểm nhi bạc. Tộc Lão Á Gia, các ngươi tuy rằng đời đời trên mặt đất bào thực, chính là các ngươi làm ruộng phương pháp là không đúng. Tộc trưởng ông nội cùng Tộc Lão Á Gia hẳn là đã phát hiện năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm. Nhà ta ngoài ruộng lương thực thu hoạch là toàn thôn tốt nhất, chính là trong đất loại đồ ăn cũng so trong thôn mặt khác muốn hảo. Hạt giống đều là giống nhau, nhưng cuối cùng trái cây lại có khác biệt, màu chốt nhất ở chỗ trồng trọt quá. Trình, Lâm Thanh Khê nói. Lâm nhân nghĩa bọn họ ở thu hoạch vụ thu thời điểm, đích xác nhìn đến nhà họ Lâm thu hoạch so mặt khác ra đều phải hảo, rõ ràng đều là giống nhau hạt giống cùng thổ địa, nhưng là trồng ra lương thực lại là không giống nhau, đây cũng là bọn họ vẫn luôn ở kỳ quái địa phương. Bất quá, bọn họ hiện tại tựa hồ minh bạch vì cái gì? Khê nha đầu, ngươi nói này mà muốn như thế nào loại? Lâm thanh khê nếu đưa ra vấn đề này, như vậy nàng nên là có biện pháp. Trồng trọt đơn giản cũng không đơn giản, ta ở Lão Á ra nơi đó học một ít để cao lương thực sản lượng phương pháp, ta ông nội hiện tại đều đã biết, về sau trong tộc người có thể tới thỉnh giáo hắn. Mặt khác, chúng ta lâm ra thôn thổ địa không ít, đất hoang càng nhiều, ta kiến nghị tộc nhân trước khai hoang, sau đó đem đất hoang biến ruộng tốt. Ngoài ruộng trừ bỏ muốn loại lương thực, còn muốn loại rau dưa, lương thực có thể ăn, rau dưa có thể bán, như vậy liền trước không? Lo ăn uống, lớn mạnh lâm thị nhất tộc không phải một sớm một chiều sự tình, ngàn vạn cũng không thể cấp. Lâm Thanh Khê liền sợ lâm nhân nghĩa bọn họ chỉ vì cái trước mắt, nói như vậy, chuyện tốt cũng có thể đổi bại sự. Nhưng nếu là mà nhiều, như vậy nhiều đồ ăn đều có thể bán đi sao? Lâm nhân cũng có chút lo lắng mà nói, tộc lão á ra, những việc này các ngươi liền không cần lo lắng, kỳ thật, ta còn có một việc gạt vài vị trưởng bối. Hơn một năm trước ta nhận một cái sư phụ, hắn chính là chúng ta Phúc An huyện huyện lệnh. Ta còn có một cái ý tưởng, trải qua ba năm đại hạn, sở quốc hiện tại nhất thiếu chính là lương thực. Nếu chúng ta lâm thị nhất tộc trong tay có cũng đủ nhiều lương thực, hơn nữa tìm đúng thời cơ giá thấp bán cho Hoàng thượng. Như vậy đến lúc đó lâm thị nhất tộc được đến liền không chỉ có là Hoàng thượng khen ngợi, còn có thiên hạ ba tánh đối chúng ta lâm thị nhất tộc kính ý. Lâm thị nhất tộc tộc trưởng cùng tộc lão trong. Lòng muốn nhất chính là cái gì? Lâm Thanh Khê đã rất rõ ràng. Như vậy nàng liền giúp bọn hắn một phen. Lâm nhân nghĩa bọn họ không nghĩ tới Lâm Thanh Khê còn tuổi nhỏ thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Còn tưởng cùng Hoàng thượng làm giao dịch, chẳng lẽ này thần tiên đã dạy đệ tử chính là không giống nhau? Còn có, nàng chẳng những cùng tiên có duyên, còn cùng thần thám huyện lệnh lục Chí minh là thầy trò quan hệ. Xem ra này tiểu nha đầu thật là quá không đơn giản. Bất quá, lâm. Thanh khê nói quá có dụ hoặc lực, làm lâm thị nhất tộc được đương kim thánh thượng coi trọng, lại làm thiên hạ bá tánh cùng khen ngợi, chỉ là tưởng tượng một chút như vậy rầm rộ, lâm nhân nghĩa bọn họ trong lòng liền thỏa mãn cực kỳ. Khê nha đầu, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút nguy hiểm? Không nói đến, chúng ta trong tộc có thể hay không loại ra cùng hoàng thượng tiến hành giao dịch lương thực, Chính là loại này mà cũng muốn dựa ông trời Còn có, chúng ta này Chỉ có một cái sông Sơn Mi Loại hoa màu không thủy cũng không thành Lâm Viễn Sơn không thể không nói ra thực tế vấn đề Nếu đến lúc đó Lâm Thanh Khê nói được thực hiện không được Kia nàng liền không phải Lâm Thị nhất tộc Phúc Tinh Mà là sẽ bị mỗi người oán trách tai tinh Ông nội, ngài nói ta cũng minh bạch Này chẳng qua là ta cuối cùng ý tưởng Ta nói rồi trồng trọt quá trình rất quan trọng Lớn mạnh lâm thị nhất tộc quá trình cũng rất quan trọng, có thể là 3 năm, 5, 5, cũng có thể là 30 năm, 50 năm, nếu không có đủ kiên nhẫn, đốt cháy giai đoạn, như vậy cuối cùng chỉ có thể thất bại. Ta chỉ là đưa ra ta ý nghĩ của chính mình, cụ thể tộc trưởng ông nội các ngươi muốn như thế nào làm, vẫn là muốn các ngươi chính mình quyết định. Lâm Thanh Khê không có ôm trách nhiệm thói quen, đặc biệt là giống như vậy đại sự. Các ngươi đều thấy thế nào? Lâm nhân nghĩa hỏi vài vị tộc lão, ta cảm thấy khê nha đầu nói rất đúng, chúng ta này đầu hủ. Sinh ý tuy rằng có thể kiếm chút ngân lượng, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài, hướng chi đầu hủ bí phương, chúng ta đều nộp lên cho hoàng thượng, lâm thị đời đời con cháu nếu là đều dựa vào bán đầu hủ dưỡng ra sống tạm, chúng ta cũng có chút thẹn với tổ tiên. Không sai, nhớ trước đây, chúng ta lâm thị nhất tộc cũng từng là danh môn vọng tộc, như thế nào có thể làm tộc nhân đều lưu lạc thành thương nhân đệ tử đâu lại nói đương kim thánh thượng nhất coi trọng đó là sĩ cùng nông chỉ cần chúng ta đem mà loại hảo đem chúng ta trong tộc đệ tử giáo dục hào như vậy liền sẽ được đến đương kim thánh thượng yêu ái kỳ thật đến không được đến thánh thượng yêu ái còn không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là không ai dám xem thường chúng ta lâm thị nhất tộc các ngươi ngấm lại Nếu là chúng ta lâm thị nhất tộc trong tay có ăn không hết lương thực, hơn nữa quảng làm việc thiện sự cấp bá tánh phát lương, ai sẽ không nói chúng ta lâm thị. Nhất tộc là nhân đức nhất tộc. Đương những người khác ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm, lâm thanh khê đúng lúc mà cúi đầu bảo trì trầm mặc. 3 năm, nàng chỉ cần 3 năm thời gian, nếu lâm nhân nghĩa bọn họ chịu lựa chọn nghe nàng, như vậy 3 năm thời gian nàng là có thể thực hiện kế hoạch của chính mình, đến lúc đó. Chỉ cần này trung gian không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền có thể không cần lại cố kỵ những người khác. Cuối cùng, lâm nhân nghĩa cùng vài vị. Tộc lão thảo luận kết quả, chính là đem hiện tại đầu hủ sinh ý giao cho trong tộc mấy cái giỏi về kinh thương người xử lý, sau đó khuyên nhủ tộc nhân khai hoang làm ruộng, hơn nữa chọn lựa ra một ít người đi theo lâm viễn sơn, lâm thanh khê học tập như thế nào càng cao hiệu mà trồng trọt. Lâm thanh khê đối với kết quả này phi thường vừa lòng. Nàng muốn đem Đại Mi Sơn Lâm gia thôn, không, là bích hồ quanh thân thôn thôn xóm lạc đều dùng đồng ruộng rệt thành một trương mật. Võng, sau đó làm chính mình quê nhà hoàn toàn biến thành sở quốc lớn nhất một cái nông nghiệp nơi sản sinh. Tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão quyết định, ở Lâm gia thôn khiến cho rất lớn phong bá, rất nhiều thôn dân vừa mới nếm đến làm buôn bán mang đến ngon ngọt. Lâm Nhân Nghĩa lúc này lại nói làm cho bọn họ đi khai hoang làm ruộng, mọi người đều có chút không muốn. Hôm nay, bầu trời bay linh tinh tiểu tuyết hoa, lâm ra thôn già trẻ lớn bé đều tụ ở thôn chung. Ương từ đường phía trước lớn nhất một khối đất trống thượng. Tộc trưởng, này đầu hủ sinh ý chính là chúng ta trong tộc, ngài như thế nào có thể liền giao cho lâm thành, lâm vinh cùng lâm an bọn họ ba cái đâu, này quá không công bằng. Lâm vượng tài cái thứ nhất nhảy ra tỏ vẻ phản đối, hắn thật vất vả có thể ở trong tộc đầu hủ sinh ý thượng vớt điểm nước lúa. Này nếu là giao cho Tổng xem hắn không vừa mắt Lâm Thành mấy người kia, chính mình ngày lành liền không có. Là nha. Tộc trưởng, lúc trước ngài chính là nói tốt, này đậu hủ sinh ý chúng ta tộc nhân đều có phần, hiện tại ngài làm mọi người đều xuống ruộng bào thực, lại đem kiếm bạc cơ hội cho Lâm Thành bọn họ, có phải hay không quá bất công. Lâm Thành, Lâm Vinh đầu óc sống, làm buôn bán thực lành nghề, cho nên thực chịu Tộc trưởng cùng Tộc Lão thích. Nhưng có chút thôn dân trong lòng liền không thoải mái. Chính là, chính là, tụ ở bên nhau thôn dân có bắt đầu nhỏ giọng phụ họa lên. Lâm, nhân nghĩa sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, Hảo Nha, các ngươi nếu là cảm thấy có hại, cũng có thể tiếp nhận trong tộc đầu hủ sinh ý, sau đó đi huyện Nha ấn một cái tự nguyện vì thương giấu tay, sau đó tới tìm ta là đến nơi. Có chút thôn dân lập tức liền không hé răng, tuy nói làm nông dân thực vất vả. Nhưng lại nói tiếp so thương nhân muốn dễ nghe nhiều, thương nhân đệ tử chẳng nhưng không thể vào chiều làm quan, chính là xuất thân thương nhân nữ tử cũng không hảo tìm nhà. Chồng, tộc trưởng, chúng ta bất quá là buôn bán nhỏ, như thế nào có thể coi như là thương nhân đâu? Lại nói, nông gia người đi chấn trên bán điểm đồ vật cũng là bình thường, làm sao có thể cùng thương nhân giống nhau, còn ấn cái gì giấu tay, này không phải tự hạ thân phận sao? Lâm vượng tài cảm thấy lâm nhân nghĩa ở nói ngoa, chân thật tình huống căn bản không phải như vậy. Hừ, các ngươi đều đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta trong tộc đậu hủ sinh ý đều làm được. Vân Châu Phủ Thành, như thế nào có thể xem như buôn bán nhỏ? Huyện lệnh đại nhân đã sớm phái người đi tìm ta cùng vài vị tộc lão, làm ta đi ký xuống vì thương khế ước công văn, để giao nộp thương thuế. Như thế nào là thương, như thế nào là nông? Các ngươi các đều hẳn là trong lòng rõ ràng. Lâm Nhân Nghĩa nghiêm túc mà nói. Tộc trưởng, Lâm Thành bọn họ liền tự nguyện vì thương sao. Thương nhân chính là so thủ công địa vị còn muốn đê tiện. Có thôn dân lớn tiếng nói. Lâm Thành, Lâm Vinh, Lâm An, các ngươi ba cái ra tới, chính mình nói. Lâm Nhân Nghĩa hướng tới đám người hô một tiếng. Vì thế, Lâm Thành, Lâm Vinh cùng Lâm An đi ra. Lâm Thành đầu tiên nói. Ta là tự nguyện trở thành thương nhân, ta là cái cô nhi, nông dân cũng hảo, thương nhân cũng hảo, với ta mà nói cũng chưa cái gì bất đồng. Ta cùng ta nương tử đều không quá sẽ làm ruộng, liền sẽ làm điểm mua bán nhỏ. Lâm Vinh cũng đơn giản mà nói, ta cũng là tự nguyện, không có gì nhưng... Nói, so với làm ruộng, ta càng nguyện ý đi bán đầu hủ. Lâm An cũng nói, ta cũng là tự nguyện. Ba người đều nói chính mình là tự nguyện vì thương. Những người khác cũng không thể nói cái gì, một khi đánh thượng thương nhân dấu vết, ngày sau ra cửa khẳng định sẽ bị người khác chỉ chỉ trò trò, nơi này đời đời lấy mà mà sống người, vẫn là không quá nguyện ý làm thương nhân. Các ngươi nhưng còn có lời nói muốn hỏi, lâm nhân nghĩa lại hỏi, tộc trưởng, chúng ta không nghĩ, đương cái gì thương nhân, liền ở trong tộc đậu hủ phòng bắt đầu làm việc, mỗi ngày có cái hai ba mươi văn là được không cần thiết người một nhà đều háo trên mặt đất đi. Có chút thôn dân đưa ra chính mình dị nghị. Các ngươi nếu là nghĩ như vậy, làm như vậy cũng đúng. Bất quá ta nói ở phía trước, chúng ta lâm ra thôn này đó đất hoang nhưng đều là muốn khai khẩn ra tới. Hơn nữa quan phủ có công văn, ai khai khẩn tính ai, một ngày kia, các ngươi nếu là hối hận, cũng đừng. Trách ta hiện tại không nhắc nhở các ngươi. Rất nhiều thời điểm một mép đều ma lạn cũng không nhất định có thể thay đổi người khác ý tưởng, còn không bằng làm cho bọn họ hối hận một lần, mới có thể trường trí nhớ, lâm nhân nghĩa không tính toán lại dung túng bất luận cái gì tộc nhân, hắn muốn cho bọn họ biết, lộ là các ngươi tuyển, không nên trách bất luận kẻ nào. Đại gia nghe ta nói, tộc trưởng đều là vì đại gia hảo, chỉ có an phận thủ thường mà loại hảo hoa màu, chúng ta mới không lo cái gì các ngươi không cần bị trước mắt điểm này nhi tiểu lợi mê hoa đôi mắt. Ai dưỡng cả gia đình người đều không dễ dàng, bắt đầu làm việc tự nhiên là có thể, chỉ là cũng không thể ném chúng ta đời đời dựa vào thổ địa. Đều đem tộc nhân vây ở trong đất cũng sát thật không phải biện pháp, rốt cuộc trong nhà không có lương tâm, người vẫn là sống không nổi, chuẩn bị làm công nhật tránh chút tiền, cũng là cần thiết. Cho nên, lâm nhân cũng cảm thấy trồng trọt muốn. Đặt ở thú vị, bắt đầu làm việc có thể đặt ở vị thứ hai. Thổ địa tự nhiên không thể ném, năm sau đầu xuân chúng ta nhiều khai ra vài mẫu đất hoang chính là có chút thôn dân cảm thấy lâm nhân nghĩa cùng lâm nhân cùng đều là đối tộc nhân hảo, ném cái gì cũng không thể ném hoa màu. Tộc trưởng, khê nha đầu nàng lại là bán rau ngâm, lại là khai trao phường, nàng có phải hay không cũng đi huyện nha ẩn giấu tay. Nhà họ lâm hiện giờ bởi vì lâm thanh khê nhật tử càng ngày càng rực, Giỡn, Lâm Vượng Tài đã sớm ghen ghét. Khê nha đầu, chính ngươi nói. Vấn đề này, Lâm Nhân Nghĩa còn không có hỏi qua Lâm Thanh Khê, nhưng lúc này Lâm Thanh Khê trong mắt hắn không hề là hài tử, mà là một cái có thể một mình đảm đương một phía đại nhân. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Lâm Vượng Tài sẽ nói đến chính mình. Nàng ngẩn đầu, tận lực dùng rất lớn thanh âm nói. Tộc trưởng ông nội, ta không biết làm thương nhân sẽ như vậy phiền toái. Ta thích làm ruộng, ta phải làm nông. Dân, rau ngâm phương thuốc cùng trao phương thuốc ta đều bán cho người khác, được đến bạc ta đều mua thành điển, chính là lần trước vị kia vào thôn trương tiên sinh điền nhà ta sở hữu tiền đều mua những miếng đất này, trấn trên dưa mối cửa hàng cùng rau ngâm cửa hàng cũng bán trao tay cho người khác. Lâm ra thôn Lâm Thanh Khê muốn an an ổn ổn mà trồng trọt, nhưng là còn chưa tại thế nhân trong mắt xuất hiện dung bẩy thiếu, tương lai sẽ trở thành sở quốc lớn nhất thương. Nhân Thương nhân ở sở quốc tuy là tứ dân chi mạt, nhưng nàng cũng sẽ không để ý cái gì thân Phật. Hoàng kim bạc trắng không phải vạn năng, nhưng không có hoàng kim bạc trắng lại là trăm triệu không thể. Các ngươi đều nghe được đi, liền một cái tiểu hài tử đều biết làm ruộng so kinh thương quan trọng. Các ngươi chẳng lẽ còn không bằng một cái hài tử. Lâm nhân nghĩa lớn tiếng chất vấn nói, rất nhiều thôn dân đều cúi đầu, bọn họ hiểu được đồ vật cũng không nhiều, đã bao nhiêu. Năm Tộc trưởng nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì, cũng chỉ biết trong đất bào thực, tuy nói cấp trong tộc bắt đầu làm việc có thể nhiều tránh một ít ngân lượng, nhưng muốn cho bọn họ cùng chồng trọt so sánh với, bọn họ càng nguyện ý thủ chính mình kia vài mẫu đất sinh hoạt. Từ từ đường về đến nhà lúc sau, Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi đơn độc ở Đại Mi Sơn trong viện tìm được Lâm Thanh Khê, hiện tại cái này sân cùng nguyên bản liền thuộc về Lâm Thanh Khê mấy trăm mẫu đất, đã... Danh chính ngôn thuận mà thành nàng chính mình. Khê nha đầu, Ngươi thật đến đem rau ngâm phương thuốc Cùng trao phương thuốc đều bán người. Chấn trên dưa muối cửa hàng, Mục thị cùng diệp thị, Hai cái con dâu thương lượng lúc sau, Bán trao tay cho chính mình tiểu đệ mục văn ích. Nhưng Lâm Thanh Phi không biết Lâm Thanh Khê bước tiếp theo kế hoạch là cái gì. Rau ngâm cửa hàng vẫn là nguyên lai like Mấy người kia đang nhìn, Sinh ý cũng ở tiếp tục làm. Không có, ta như thế nào sẽ? Bán cho người khác đâu, liền tính bán, ta cũng là bán cho đại ca Lâm thanh khê cười nói, bán cho ta, khê nha đầu, ngươi đem đại ca lộng hồ đồ Lâm thanh vân tuy rằng không ngại nông dân, thương nhân thân phận khác nhau Nhưng hắn cũng không nghĩ nhà họ lâm con cháu vô pháp tiến vào quan trường Đại ca, ngươi là lâm thanh vân, nhưng ngươi cũng có thể là dung đại thiếu, bất quá ngươi yên tâm Này rau ngâm phương thuốc cùng trao phương thuốc ta sẽ không bán cho ngươi, bởi vì có người so ngươi càng thích hợp. Còn có, ta kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi là thật đến phải đi ta cho các ngươi chỉ lộ sao. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn, đương nhiên, về sau cũng có thể lựa chọn. Từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, các ngươi phải vì chính mình mà sống, cũng muốn vì chính mình mỗi một cái lựa chọn phụ trách. Ta sẽ vĩnh viễn là các ngươi hảo muội muội, hảo đồng bọn, vô luật các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ duy trì. Lâm Thanh Khe hiện tại cho mỗi một người cơ hội, chẳng qua có chút người nàng thế bọn họ làm tốt lựa chọn, nhưng có chút người yêu cầu chính mình tới quyết định chính mình tương lai. Khe nha đầu, ngươi đây là không tính toán quản ta cùng đại ca. Lâm Thanh Phi có chút hoảng loạn hỏi, Tam ca, ta không phải mặc kệ chính mình. Cũng không phải muốn xen vào các ngươi Bình lăng huyện người ta đã quyết định Chia ra làm tam Ngươi cùng đại ca tận lực nhiều chọn Một ít chính mình Nhưng dùng người mang đi Về sau bọn họ chỉ nghe các ngươi nói Dư lại những người đó cho ta đưa tới Lâm gia thôn liền có thể Về sau các ngươi là muốn kinh thương Là muốn làm ruộng Vẫn là phải làm chuyện khác Ta có thể làm chính là đem ta biết nói Mà các ngươi yêu cầu nói cho các ngươi Dạy cho các ngươi Có thể chân chính xử một người cường đại chính là chính hắn, mà không phải người khác. Các ngươi có thể minh bạch ta nói sao? Lâm Thanh Khê không tính toán làm Lâm. Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân đi theo nàng bước chân đi, bọn họ hẳn là đi theo chính mình bước chân đi. Thành công hoặc là thất bại đều hẳn là chính bọn họ sự tình, mà nàng chỉ cần ở bọn họ yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện là được. Lâm Thanh Khê nói, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân nghe minh bạch. Nàng đây là tính toán hoàn toàn buông ra bọn họ tay chân, làm cho bọn họ học được đi đường, học được nói chuyện, học được xem thế giới này, làm cho bọn họ chân chính học được. Độc lập, còn có, nàng trong lòng nhất tưởng, hẳn là không nghĩ đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho bọn hắn đi. Khê nha đầu, ngươi nói những lời này tam ca đều minh bạch, cũng có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, tam ca thích ngươi cho ta chỉ lộ. Thậm chí phi thường cảm tạ ngươi cùng may mắn chính mình làm chính xác lựa chọn Ngươi yên tâm, tam ca sẽ không làm ngươi thất vọng Nhất định sẽ xông ra chút tên tuổi Hiểu được Lâm Thanh Khê dụng tâm lương khổ Lâm Thanh Phi Minh Bạch Chính hắn hẳn là như thế nào nỗ lực Khê nha đầu, đại ca cũng minh bạch Về sau ở Lâm Gia Thôn, đại ca chính là Lâm Thanh Vân Bên ngoài, đại ca chính là Dung Đại Thiếu Vô luận là Lâm Thanh Vân vẫn là Dung Đại Thiếu ta đều sẽ không bôi nhỏ nó học như vậy nhiều kinh thương chi đạo lâm thanh vân là không có khả năng làm chúng nó như vậy uổng phí hắn muốn đi sấm sấm xem đi chứng minh chính mình kia hảo chúng ta đều làm tốt chính mình sự tình làm sự thật chứng minh chúng ta huynh muội ba cái lựa chọn đều là không sai lâm thanh khê cười nói hảo mấy ngày kế tiếp lâm thanh khê làm người đem sở hữu rau ngâm cùng trao đều kéo đến phúc an trấn trên Sau đó lại đem rau ngâm cửa hàng tiểu nhị đổi đi, vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán, chẳng qua đối ngoại không hề nói là nhà mình cửa hàng. Từ mẹ mình nơi đó mua tới hạ nhân, Lâm Thanh Khê bắt đầu làm Lâm Đại An mang theo bọn họ khai khẩn đất hoang, tuy rằng mùa đông khai hoang tiến độ chậm, nhưng là tổng so mọi người đều nhàn ở nơi đó cường chút. Trong thôn thấy Lâm Thanh Khê mang theo hạ nhân khai hoang, cũng có đi theo nàng học được. Trong lúc nhất thời ngày mùa đông Lâm ra thôn hoang ra từ sớm đến tối đều có thể nhìn đến bận rộn thân ảnh. Cô nương, này đều mau vào nhập tháng trạp, chúng ta liều lớn như vậy nhiều rau xanh phải làm sao bây giờ? Lâm Đại An là cái thành thật chồng chọt người, từ thành Lâm Thanh Khê Hạ Nhân, nàng vẫn luôn đem chồng chọt. Cùng quản người sự tình giao cho hắn, cho dù nàng chưa nói quá, nhưng bọn Hạ Nhân đã sớm đem Lâm Đại An trở thành Lâm Thanh Khê Đại Quản gia Chứ không cần sốt ruột, ta làm ngươi tìm người làm cái loại này xe ngựa đều làm tốt sao? Lâm Thanh Khê đang ở lều lớn xem xét rau dưa mọc. Không sai biệt lắm mau hoàn thành. Lâm Đại An trả lời nói. Vậy là tốt rồi, chờ đến này đó xe ngựa tất cả đều chế tạo gấp gáp hảo lúc sau. Ngươi làm người đem các màu rau xanh đều trang lên xe. Ngựa, sau đó đêm khuya xuất phát, đi trước lớn hơn một chút chấn trên. Tìm xem những cái đó tiểu lầu cùng nhà giàu nhân ra, hỏi bọn hắn có cần hay không mới mẻ đồ ăn. Lâm Thanh Khê làm ruộng bước đầu tiên chính là tính toán trước bán đồ ăn. Cô nương, bọn họ khẳng định là yêu cầu. Chúng ta sở quốc mùa đông vốn là không có gì mới mẻ đồ ăn. Nếu chúng ta lúc này lôi kéo này đó mới mẻ đồ ăn đi, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lâm Đại An cao hứng mà nói, kia hành, chuyện này, ngươi đi làm đi. Một chiếc xe ngựa trước xứng ba người Còn có Nếu những cái đó tiểu lầu Hoặc là nhà giàu nhân ra muốn đại lượng Mua sắm nhà ta đồ ăn Khiến cho bọn họ tự mình phái người tới lấy Như vậy giá còn có thể tiện nghi Chúng ta cũng tỉnh không ý sức lực Lâm Thanh Khê tạm thời Còn không có thêm nữa thêm dân cư tính toán Trước mắt chính mình trong tay này Đó ký xuống bán mình khế người Không sai biệt lắm đã đủ dùng Đã biết cô nương Lâm Đại An Nguyên Bản Tưởng nói bọn họ này đó hạ nhân vất vả một chút không quan hệ, nhưng lâm thanh khê cái này chủ tử nói, hắn không thể không nghe. Nửa tháng lúc sau, Phúc An chấn quanh thân mấy cái đại chấn tử lầu đều đã bắt đầu ăn thượng lâm thanh khê rau dưa lều lớn trồng ra đồ ăn, rất nhiều phú hộ nhân ra còn chuyên môn phái xe ngựa tới lấy. Đừng nói lâm thanh khê đồ ăn giới giảm xuống, tới người nhiều, này đồ ăn giới còn có, có mà hướng lên trên trướng đâu, lâm ra thôn người ngay từ đầu. Không quá đem lâm thanh khê kia mấy chục mẫu đất trồng rau trở thành một chuyện. Nhưng bọn họ nhìn ngày mùa đông này xe ngựa liền nối liền không dứt mà hướng trong đất đi. Hơn nữa một xe xe mới mẻ đồ ăn hướng thôn ngoại kéo. Nghe nói đồ ăn giới cũng cao thái quá. Huệ lan tẩu tử, này khê nha đầu loại những cái đó đồ ăn đều mau bán xong rồi. Hôm nay, tôn thị, ma thị cùng triệu thị, mai thị mấy người xuyến môn đi vào nhà họ lâm. Nhưng không, nguyên lai ta nói muốn giúp nàng. Thu thu đồ ăn, nàng nói mua những cái đó hạ nhân liền dùng không xong, căn bản dùng không đến ta, khiến cho ta cùng ta nương ở nhà cho bọn hắn làm làm cơm, đứa nhỏ này vì này đó mà nhưng không thiếu bị tội. Mục thị thỉnh mấy người ở trong phòng trên giường đất ngồi xuống, sau đó lại cấp giường đất bỏ thêm chút củi lửa. Trước hai ngày, tộc trưởng cùng tộc lão làm trong thôn người năm sau đều đi theo khê nha đầu học học làm ruộng, đại gia còn đều không tin, chính là ta cũng. Có chút không tin, không nghĩ tới, vị kia trương tiên sinh mấy trăm mẫu đất đều là khê nha đầu giúp đỡ loại, trách không được kia trương tiên sinh bỏ được đem này đó mà cấp khê nha đầu, hắn là học này mùa đông trồng rau tay nghề đi. mã thị một bên cấp tiểu tôn tử làm giày nhỏ, một bên nói, cũng không phải là, ta liền biết Huệ Lan tẩu tử có khả năng, không nghĩ tới này khê nha đầu càng có khả năng, còn tuổi nhỏ chính là trong đất một phen hảo thủ, tẩu tử. Tộc trưởng Đại Bá Nói, Khê Nha Đầu muốn miễn phí dạy cho chúng ta người trong thôn, đây là không phải thật đến. Tôn Thị vội vàng hỏi, đây là thật đến, kỳ thật vị kia trương tiên sinh là Khê Nha Đầu sư bá, này mùa đông trồng rau bản linh, Khê Nha Đầu không dạy cho hắn, đều là cha ta cùng Khê Nha Đầu, còn có tứ lang bọn họ hỗ trợ loại. Cha ta nói, trừ bỏ người nhà thân, chính là tộc nhân thân, nếu này lều lớn trồng rau thật giỏi. Vậy giáo hội người trong thôn, chỉ cần đại gia không truyền ra. Ngoài, vẫn là có thể tránh không ít bạc đâu. Mục thị nói những lời này có chút là lâm viễn sơn dạy cho nàng, có chút là nàng chính mình nghi nói, dù sao ý tứ liền một cái, mùa đông trồng rau chỉ có nhà họ lâm người sẽ mà bọn họ quyết định đem này bản lĩnh giáo hội cấp người trong thôn. Huệ lan tẩu tử, các ngươi một nhà thật là khẳng khái đại nghĩa, chúng ta tộc nhân đều cảm tạ các ngươi đâu mặc kệ là ngay từ đầu đậu hủ phương thuốc vẫn là sau lại rất nhiều đồ vật nhà họ lâm biểu hiện đều làm toàn tộc người nhớ rõ bọn họ ân đức nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ ta hiện tại không cầu khác liền hy vọng tam lang bọn họ thành thân khê nha đầu có thể bình bình an an mà lớn lên ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn mục thị hiện tại thực thỏa mãn tẩu tử chờ khê nha đầu không vội ta làm tiểu đào về sau đi theo nàng học trồng rau Ta cũng học, không vì cái gì khác, chính là vì mấy cái hài tử, chúng ta lại vất vả cũng không có gì. Triệu thị Nói Nhà ta tiểu ngọc cũng không thể rơi xuống, trách không được tộc trưởng đại bá cùng tộc lão bọn họ nói không khai hoang phải hối hận, hiện tại xem ra cũng không phải là phải hối hận, ha ha. Về sau đi theo Huệ Lan Tẩu tử ra làm ruộng, cuộc sống này kém không được, ha ha. Tôn thị cười lớn nói Các ngươi đều yên tâm đi. Tối hôm qua thượng ta nghe khê nha đầu cùng cha ta nói, qua năm bọn họ liền đem rau ngâm phưởng tu một tu, sau đó ở bên trong chuyên môn cấp người trong. Thôn giảng lều lớn trồng rau sự tình, các ngươi đến lúc đó đi nghe không phải có thể. Mục thị đến lúc đó cũng tính toán đi nghe một chút, hai cái tôn tử đều lớn, nàng cũng có thể an tâm xuống đất cày ruộng. Thật sự, đây chính là thật tốt quá. Mấy người phụ nhân tâm hoa nộ phóng mà nói, lúc này... Đang đứng ở ngoài cửa lâm thanh khê thu hồi chính mình muốn bước vào đi chân, sau đó xoay người ngẩn đầu nhìn trời. Người có đôi khi thật là quá đơn thuần, trên đời này như thế nào? Sẽ có bầu trời rớt xuống bánh có nhân chuyện tốt, huống chi ném bánh có nhân người kia là nàng Rét đậm tháng chạp thiên, tích thủy tức thành băng, một hồi lông ngông đại tuyết qua đi, toàn bộ đại mi sơn đều trở nên im ắng, vạn vật tựa hồ đều ở ngủ đông. Cha, nương... Ngày mai liền tháng chạp 13, năm nay hàng Tết muốn hay không sớm một chút dự bị, ta lo lắng qua mấy ngày sẽ lạnh hơn. Mục thị ngồi ở ấm áp trong phòng, tuy rằng thật dày miên mảnh chặn bên ngoài quang, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác ra thời tiết tự hồ thật không tốt. Hôm nay biến hóa quá nhanh, xem ra mai kia còn có một hồi đại tuyết, sợ là muốn đông chết người. Ăn Tết còn có hơn 10 ngày đâu, trước không vội, chờ hôm nay biến tốt một chút lại nói. Diệp Thị cũng không sợ đông lạnh tay, Lâm Thanh Khê giày bông một mùa đông đều ma hư vài song, nàng tính toán lại cho nàng nhiều làm hai song. Liền nghe ngươi nương ý tứ, đúng rồi, khê nha đầu đâu, còn ở bên kia vội. Vàng! Từ Lâm Thanh Khê đem rau ngâm phưởng cùng trao phưởng đóng lúc sau, ngày mùa đông cũng không có nhàn rỗi, một lòng nhào vào nàng kia mấy chục mẫu đất trồng rau. Không có, hải tử mấy ngày nay bán đồ ăn mệt muốn chết rồi. Hiện tại đang nằm ở trên giường đất ngủ đâu, ta làm lục lang nhìn nàng, chờ nàng tỉnh thời điểm, đem cháo cho nàng nhiệt nhiệt. Mục thị cũng vội vàng cấp hai cái tiểu tôn tử trọng tố áo bông, hôm nay quá lánh, hải tử không kháng đông lạnh. Đừng làm! Cho nàng quang uống cháo, ta đi thôn nam đầu cho nàng mua điểm thịt. Lâm Viễn Sơn cuốn chặt áo bông, tính toán đến trong thôn đổ tệ ra cấp Lâm Thanh Khê mua điểm thịt. Ông nội, ta không muốn ăn thịt nương ngao đến cháo hảo uống. Lâm Thanh Khê vén rèm tiến vào thời điểm, vừa lúc nghe được Lâm Viễn Sơn nói, mở miệng nói: "Khê nha đầu, ngươi tỉnh. A u, mau thượng giường đất, bên ngoài quá lạnh." Diệp Thị chạy nhanh buông trong tay kim chỉ, đem Lâm Thanh Khê kéo lên giường. "Đất, đi theo phía sau Lâm Thanh một cũng ngồi ở trên giường đất." "Bà nội, không có việc gì. Đúng rồi, đại tẩu cùng nhị tẩu đâu?" Niệm vũ cùng niệm thủy ta cũng không thấy được Từ đình rớt sở hữu cửa hàng cùng sinh ý Chỉ để lại nhất phẩm hương lúc sau Nhà họ lâm lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng Không như vậy bận bận rộn rộn Ít nhất mặt ngoài là như thế này Ngươi đại tẩu, nhị tẩu đi ngươi má đại nương trong nhà Nói là giáo mấy cái trong thôn nữ nhân học theo thua Dù sao ở Nhà nhàn rối cũng không có việc gì Đi ra ngoài xuyến môn cũng náo nhiệt hai cái tiểu nhân bị ngươi tứ ca mang đi ra ngoài chơi. hiện tại trong tập đầu hủ sinh ý giao cho lâm thành bọn họ, lâm thanh hào liền không tiếp tục ở kia hỗ trợ mà là về nhà hỗ trợ trồng trọt. hà đại tuyết phía trước, đỗ gia liền tới người đem đỗ vũ đường cấp tiếp đi rồi, nói là đỗ gia lão thái gia rất muốn hắn, làm hắn vô luận như thế nào đều phải hồi kinh ăn tết. đỗ vũ đường bên người có đỗ điểm, đỗ hiểu lòng cố, lâm thanh khê cũng không có thực lo lắng. Ở lâm gia thôn mấy ngày này, nàng cũng thiệt tình thích đỗ vũ đường cái này tiểu gia hỏa. Bà nội, ngài lại tự cấp ta làm giày sao? Tính lên, diệp thị một mùa đông đều cấp lâm thanh khê làm vài đôi giày tử, chính là thực mau đế giày liền ma xuyên. Đảo không phải nàng làm việc nhiều cần mẫn, mà là này giày chất lượng thật sự là không thế nào hảo. Là nha, cũng không biết ngươi đứa nhỏ này xuyên giày là làm sao vậy? Đều mau đuổi kịp ăn giày kính nhi. Diệp thị cười nói, bà nội, ngài này đế giày đều là như thế nào làm nha. Lâm Thanh Khê phát hiện nơi này nông dân hạ thu hết sức phần lớn xuyên biên chế mà thành giày dơm. Đông Xuân Chi quý liền xuyên hơi chút ấm áp một ít giày vải, chỉ là này giày vải đế giày rất mỏng, cũng thực dễ dàng ma lạn. Vải thô bên trong tắc điểm thảo hoặc là pha bố, dùng châm phong kín mít một ít là đến nơi. Nghe nói, phú quý nhân ra đều có vài tầng lụa bố đâu. Bà nội cũng cho ngươi đa dụng hai tầng bố, yên tâm đi, lần này bảo đảm có thể xuyên lâu một ít. Bình thường bá tánh ra nào bỏ được dùng như vậy nhiều hảo bố làm giày, giày vải đều là ăn mặc thực quý trọng, cũng rất ít có người nguyện ý tiêu tiền đi mua giày xuyên. Chính là trong tay có tiền thời điểm, Diệp Thị cũng liền bỏ được nhiều mua hai thất vải thô, trang phục thành giày nàng là xem đều không xem. Bà nội, nếu không, ta dạy cho ngài một cái biện pháp, bảo đảm làm được. Giải mấy năm đều xuyên không xấu Trước hai năm trong nhà ăn cơm đều thành vấn đề Lâm Thanh Khê cũng liền không suy xét giải sự tình Nàng lại không phải không thể chịu khổ Tuy rằng sau lại sinh hoạt hảo Nhưng nàng càng vội Một vội cũng chỉ nhớ rõ trên tay sự tình Đã quên trên chân sự tình Cái gì biện pháp Dư vỉ đột nhiên vén rèm lên liền vào được Đem trong phòng Lâm Viễn Sơn bọn họ hoảng sợ Dư vỉ phía sau đi theo vệ huyền cùng Lâm Thanh Hòa ông nội bà nội nương muội muội ta đã trở về năm nay tiêu cục sinh ý không phải thực hảo tiêu đầu khiến cho bọn họ này đó học đồ trước tiên về nhà lâm thanh hòa trở về thời điểm vừa vặn ở trên đường gặp cưỡi ngựa vệ huyền cùng dư vì vì thế liền cùng bọn họ cùng nhau về nhà ngũ lang ngươi như thế nào lúc này đã trở lại diệp thị cùng mục thị chạy nhanh hà giường đất tiêu cục hiện tại không có gì sự tình Tiêu đầu khiến cho về trước tới, qua năm lại đi. Lâm thanh hỏa đem chỉ ý. Mình bọc nhỏ một phen ném ở trên giường đất lâm thanh một trong lòng ngực, sau đó xoa xoa tay ngồi ở trên giường đất, này dọc theo đường đi nhưng đem hắn đông lạnh hỏng rồi. Huyền Nhi, Dư Vì, các ngươi tới, mau đến trên giường đất ấm áp, ta đi cho các ngươi thiêu điểm nước ấm. Mục thị vội vàng làm vệ huyền cùng Dư Vì ở nhiệt trên giường đất ngồi xuống. Nàng nhìn đến hai người tiến phòng trên người đều mạo hiểm nhiệt khí, mặt cùng lỗ tai đều là hồng toàn bộ, khẳng định cũng là đông lạnh hỏng rồi. Vệ huyền cùng dư vì cũng không khách khí, liền ở nhiệt trên giường đất làm xuống dưới. Căn nhà này là nguyên bản nhà họ Lâm phòng trống, bắt đầu mùa đông phía trước, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc liền ở trong phòng bàn một cái giường đất, chính là nghĩ mùa đông thời điểm, người một nhà có thể tại đây trong phòng trò chuyện, ăn cơm, khê nhi ngươi nói kia có thể xuyên mấy năm dày rốt cuộc là như thế nào nên không phải là dùng da thú làm đi kinh thành rất nhiều nhân gia ăn mặc dày đều là da thú dày nại xuyên lại giữ ấm chính là giá cả thực sang quý chất lượng tốt nhất dày vải cũng xuyên không được mấy năm dư vì ca ca ta cùng bà nội nói chơi đâu lâm thanh khê cố ý khơi dậy dư vị bà nội khê nhi khi dễ ta cái này sư huynh dư vì da mặt dày Đối với Diệp Thị cái này không quá quen thuộc trưởng bối cũng có thể làm nũng. Khê nha đầu, ngươi nếu là biết, liền nói xuất hiện đi, nơi này lại không có người. Ngoài, Diệp Thị bị dư vì chọc cười. Lâm Thanh Khê ôm Diệp Thị một cái cánh tay nói, Bà nội, loại này hảo biện pháp cũng không thể nói cho tứ sư huynh. Ngài cũng không biết, hắn chính là chui vào tiền trong mắt cái loại này người. Ta như thế nào có thể tiện nghi hắn đâu. Ta liền nói cho bà nội một người. Hì hì, hảo Khê Nhi, ngươi thật là oan uổng ta, bà nội, ngài xem ta là kia gian trá tiểu nhân sao? Khê Nhi, ta bảo đảm, dư vị cũng không phải thật đến phải biết rằng cái. Gì làm dày hảo biện pháp, hắn thuần túy chỉ là tò mò mà thôi. Dư vị ca ca, ngươi bảo đảm không đáng giá tiền, ha ha. Lâm Thanh Khê cười lớn nói, Khê Nhi, ngươi, dư vị bất đắc dĩ. Lâm Thanh Khê hiện tại tâm nhãn là càng ngày càng nhiều, nói chuyện cũng là càng ngày càng xảo quyệt. Khê nha đầu, này biện pháp ngươi có phải hay không thật biết? Lâm Viễn Sơn cũng rất tò mò, Lâm Thanh Khê trải qua cùng người khác không bình thường, nàng ở tiên giới học không ít đồ vật, nói. Không chừng liền biết, ông nội, ta biết là biết, bất quá, hiện tại ta không tính toán nói, phải chờ tới hắc hắc tứ sư huynh đi rồi lại nói. Lâm Thanh Khê mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói Khê nhi Ngươi quá làm ta thương tâm Không nghĩ tới ngươi như vậy không chào đón ta Dư vì làm bộ hạ xuống mà nói Không lừa đến Lâm Thanh Khê Lừa tới rồi Diệp Thị Khê nha đầu Ngươi cũng đừng đậu ngươi sư huynh Đã biết liền nói Bất quá là một cái làm giải biện pháp Không Có gì có thể ẩn nấp Diệp Thị cũng biết Lâm Thanh Khê là ở cố ý đầu Dư Vì Vậy được rồi Xem ở bà nội như vậy tâm địa thiện lương phân thượng, ta liền nói, kỳ thật, làm giày trừ bỏ màu chốt nhất bố, chính là đế giày. Lâm Thanh Khê thật đúng là biết này như thế nào đem giày làm rắn chắc, nàng cũng là linh cơ chợt lóe kia biện pháp liền nghĩ tới. Khê Nhi, ngươi này nói không phải vô nghĩa sao, dư vì có vẻ có chút nóng vội. tứ sư huynh, ngươi nghe Khê Nhi chậm rãi nói, vệ, huyền chen vào nói nói. Lâm Thanh Khê tính trẻ con mà đối với dư vì hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật phương pháp này cũng là ta không có việc di thời điểm hạt năm lấy ra tới, chính là đem vải bông dùng hồ nhão một tầng một tầng lại một tầng mà dán ở bên nhau, sau đó ở thái dương hà phơi khô, như vậy đế giày nhất định lại thoải mái lại không quá dễ dàng ma hư, đơn giản đi. Ta còn tưởng rằng là nhiều thần kỳ phương pháp, còn không phải là nhiều phóng mấy tầng. Bố, bị ngươi lừa, Dư vì thật đúng là có điểm tiểu thất vọng. Hừ, ngươi biết cái gì? Đây chính là đế dày dày vải, giống nhau dày vải có thể so sánh sao? Chính mình này hảo biện pháp bị dư vì phủ định, lâm thanh khê làm bộ bực bội mà nói. Hảo, khê nha đầu, ngươi này biện pháp bà nội hôm nào thử xem, ha ha. Không đành lòng đả đà kích chính mình trao gái, Diệp thị đối nàng cười nói, biết ở đây mấy người đều có chút không tin. Lâm Thanh Khê cũng không nhiều lắm giải thích. Nàng chính mình làm ra một đôi đế dày dày vải đến lúc đó làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái, xem bọn họ còn có tin hay không chính mình. Khê Nhi đừng nóng giận, tứ sư huynh đậu ngươi chơi đâu, ngươi không phải tìm chúng ta có việc sao, nói đi. Vệ huyền cùng dư vì lần trước từ Lâm ra thôn sau khi rời khỏi cũng không có hồi kinh, mà là đi địa phương khác, sau lại, Lâm thất hỉ tìm được bọn họ. Nói là Lâm Thanh Khê có chuyện muốn cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ có thời gian tiến đến ra thôn một chuyến. Hai vị sư huynh trước cùng ta đi Đại Mi Sơn bên kia đi, chúng ta đến bên kia nói. Lâm Thanh Khê từ trên giường đất xuống dưới lãnh vệ huyền cùng dư vị đi Đại Mi Sơn sân. Tới rồi lúc sau, hoa nhài các nàng thiêu nóng quá giường đất, mang lên trà nóng, sau đó liền đi ra ngoài thủ chứ. Trên giường đất có cái tiểu tứ bàn vuông Dư vì cùng vệ huyền đối bản ngồi xếp bằng, Lâm Thanh Khê ngồi ở bọn họ trung gian, trong phòng ấm rào rạt. Hảo, Khê Nhi. Có chuyện, hiện tại có thể nói đi. Lâm Thanh Khê nhưng chưa bao giờ như vậy chính thức mà mời quá bọn họ, hơn nữa bọn họ nhưng đã sớm nghe nói nàng đem cửa hàng đều bán, bất quá không phải thật bán mà thôi. Lâm Thanh Khê đầu tiên là đối với hai người hữu hảo cười, sau đó nói, hai vị sư huynh, tục ngư nói đến hảo, Một con cừu bị lang ăn Mười chỉ cừu lang dò chạy Các ngươi tiểu sư mỗi ta làm buôn bán Không hiểu giá thị trường Tựa như người mù lung tung đâm tường Giống nhau cho nên hiện tại an tâm làm ruộng Nhưng dân chúng cũng muốn mặc quần áo ăn cơm Có một số việc liền tưởng Cùng hai vị sư huynh thương lượng một chút Ha ha Khê nhi Ngươi không bệnh đi Lâm thanh khê này trên mặt tươi cười quá không bình thường Dư vì không cấm ruỗi tay Muốn sờ một chút cái chán của nàng Xem nàng có phải hay không lại sinh bệnh, nhưng là bị vệ huyền nửa đường chặn. Khê Nhi, ngươi hiện tại rất giống một người, có nói cái gì liền nói thẳng. Đi, không cần vòng vo. Vệ huyền bưng lên trà nóng, trong trà là vài miếng phơi khô tiểu hoa dại, có nhàn nhạt, nhạt mùi hương. Giống một người, giống ai? Dư vì thu hồi chính mình tay, nhưng là nghi vẫn còn ở. Giống ngươi, dư vì là khôn khéo. Nhưng Lâm Thanh Khê cảm thấy vệ huyền so dư vì còn muốn khôn khéo, chính mình này cười hì hì bộ dáng liền nàng chính mình đều cảm thấy giống dư vì tính kế người khác thời điểm kia trương tiếu diện hổ, giả mặt, xem ra, vẫn là trực lai trực. vắng nói chuyện tương đối thích hợp nàng, thu hồi trên mặt tươi cười, Lâm Thanh Khê cũng bưng lên một ly trà uống một ngụm, sau đó nói, kỳ thật, ta là muốn tìm hai vị sư huynh kết phường làm buôn bán, chủ yếu là dư vi sư huynh, Vệ huyền ca thấy thế nào cũng không giống như là thương nhân. Ta thiếu tiền. Vệ huyền ba chữ liền trực tiếp ngăn chặn dư vì nói, cũng làm lâm thanh khê nhiều một cái lựa chọn. Khê nhi, ta là dư gia thiếu đông gia, cùng ta kết phường làm buôn bán. Ngươi tuyệt đối sẽ không có hại, nói đi, là rau ngâm sinh ý vẫn là trao sinh ý. Lâm thanh khê chủ động tìm chính mình kết phường làm buôn bán, dư vì thật đúng là không nghĩ tới. Thượng một lần hắn chủ động nói ra thời điểm, Lâm Thanh Khê lúc ấy chính là cự tuyệt. Đều là, cũng đều không phải. Lâm Thanh Khê trả lời nói, Khê Nhi, ngươi lời này ta nhưng không nghe minh bạch. Dư vì nghi hoặc, dư vì ca ca, ta không tính toán làm thương nhân, bởi vì bệnh nặng một hồi lúc sau. Ta phát hiện chính mình thích nhất vẫn là làm ruộng, cho nên ta tính toán về sau liền trên mặt đất bào thực, hơn nữa không phải cố ý khuyết đại. Ta thật thật sự sẽ làm ruộng, không tin ngươi có thể hỏi vệ huyền ca, sư phụ ta cùng sư bá, bọn họ cũng đều biết. Nhà ta hơn nữa sở hữu hạ nhân cũng bất quá là trên dưới 100 tới nhân khẩu. Mỗi năm đánh hạ lương thực cùng đồ ăn căn bản ăn không hết, huống chi, ta còn tính toán làm toàn thôn người đi theo ta cùng nhau loại lương. Thực, trồng rau, lâm thanh khê bước tiếp theo chính là nói phục càng nhiều người trong thôn đi theo nàng cùng nhau loại lều lớn rau dứa. Ngươi là tính toán đem này đó đồ ăn đều bán cho ta Dư vì tới hưng thú Hắn hồi vân châu phủ thời điểm liền nghe nói lâm ra thôn trồng ra mùa đông rau dứa Hơn nữa loại này ra tới người chính là hắn tiểu sư mội lâm thanh khê Không phải bán mà là hợp tác Rau dưa giữ tươi kỳ không có bao lâu Liền tính ta làm ngươi lôi đi Ngươi cũng Đến không được kinh thành Nửa đường thượng này đó đồ ăn liền đều hỏng rồi Đơn thuần bán tiền khẳng định là kiếm không bao nhiêu tiền, nàng muốn cũng không phải là này đó. Kia Khê Nhi ngươi theo như lời hợp tác ý tứ là Dư Vì hỏi Dư Vì ca ca Ta biết Dư ra ở các nơi đều có cửa hàng Hơn nữa nhà ngươi có rất nhiều cửa hàng Không biết có hay không tửu lầu Nếu không có, chúng ta kết phường mở tửu lầu như thế nào Để nhất ra liền ở Vân Châu Phủ thành khai Ta đồ ăn đưa Đến Vân Châu Phủ vẫn là không thành vấn đề Lâm Thanh Khê nói, Dư ra nhưng thật ra không có tử lầu, chỉ là Khê Nhi, này tử lầu ngươi hoàn toàn có thể chính mình khai, vì sao phải cùng ta hợp tác? Dư vì không tin Lâm Thanh Khê hiện tại trong tay không bạc, nàng bạc ở Vân Châu Phủ thành khai một nhà tử lầu là tuyệt đối không thành vấn đề. Dư vì ca ca, ngươi coi như làm là có tiền đại gia cùng nhau kiếm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Dư ra trở lên một cái tân bậc thang? Dư vì ca ca ta có thể giúp ngươi. Lâm Thanh Khê tung ra cảnh ô lưu, dư vì đương nhiên tưởng chỉ là Lâm Thanh Khê nói tiểu lậu thật có thể kiếm tiền sao? hắn không phải không tin Lâm Thanh Khê mà là nàng nha đầu này nội tâm một nhiều, hắn nội tâm cũng đi theo nhiều đi lên. Khê Nhi, ngươi nhưng đừng gạt ta, ta tuy rằng là dư gia thiếu đông gia, nhưng những cái đó bạc tới cũng không mau. dư vì cẩn thận mà nói, dư vì ca ca, ta như thế nào sẽ hại người? ta bảo đảm tiểu lầu một khai trương kia bạc liền tới đến phi thường mau lâm thanh khê rất có tin tưởng mà nói kia hành chúng ta liền khai một gian thử xem dư vị lưu có hậu lộ mà nói có thể tam thất phân ngươi nếu là đầu ý chúng ta liền trước tiểu nhân sau quân tử vu khống lập ước làm chứng lâm thanh khê từ ba người vây quanh tiểu bàn gỗ ám tào trực tiếp lấy ra một phần hiệp ước tam thất phân Hắc hắc, khê nhi, ngươi đối sư huynh thật sự là quá tốt, ta đồng ý, đồng ý. Dư vì. không nghĩ tới lâm thanh khê sẽ như vậy có hại cùng hắn hợp tác làm buôn bán. Dư vì ca ca, ngươi muốn biết rõ ràng, là ta bảy ngươi tam. Lâm thanh khê cười nói, cái cái gì? Hắn liền biết lâm thanh khê không phải cái đèn cạn dầu, như thế nào sẽ đem chuyện tốt như vậy cho hắn làm. Ngươi không nghe lầm, ta bảy ngươi tam. Ta tuy rằng không hiểu giá thị trường, nhưng ta biết một câu, ngàn làm vạn làm, lỗ vốn sinh ý không làm, nếu không phải không nghĩ dung bảy thiếu quá. Sớm xuất hiện tại thế nhân trước mặt, giống như vậy chuyện tốt, nàng là sẽ không tìm dư vỉ. Khê nhi, lỗ vốn sinh ý ngươi không làm, sư huynh ta lại như thế nào sẽ làm? Dư vỉ mới không ngốc, lâm thanh khê là đôi hắn có ân, nhưng sinh ý là sinh ý. Hắn cũng không thể hỏng rồi chính mình quy củ. Liền ở Lâm Thanh Khê cũng dư vì thảo luận hợp tác mở tử lầu thời điểm. Vệ huyền đã đem Lâm Thanh Khê trong tay hiệp ước rút ra xem xong rồi. Lâm Thanh Khê cũng không có ngăn đón hắn. Hiệp ước viết ra tới chính là làm dư vì xem. Vệ huyền cũng không phải người ngoài. Khê nhi, ngươi ta hợp tác đi. Tam thất phân, ta bảy ngươi tam. Vệ huyền cầm kia phân hiệp ước bỗng nhiên nói. Vệ huyền ca... Ngươi nói cái gì Lần này đến phiên lâm thanh khê giật mình Ta bảy ngươi tam Vạn mẫu đất một nửa thu hoạch còn cho ngươi Nhưng ngươi phải cho ta toàn bộ loại thành lều lớn rau dứa Mở tửu lầu kiếm tiền ta cho ngươi tam thành Nếu không phải bởi vì nhu cầu cấp bách Dùng tiền Vệ huyền là sẽ không nói như vậy Hảo Ta đồng ý Cơ hồ không có do dự Lâm thanh khê lập tức liền đánh nhịp đinh đinh Chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm bạn mổ rau dưa gần 7 thành đô là của nàng, liền tính vất vả một ít trồng trọt, một năm thu vào cũng có không ít. Vệ Huyền Trướng Mục cũng coi như đến thanh, hắn chỉ là giai đoạn trước đầu nhập vào một ít bạc, nhưng là không cần hắn phí cái gì tâm thần, Lâm Thanh Khê giúp hắn trồng trọt, ngay cả tiểu lâu cũng có thể giúp hắn quản lý hảo, như vậy hắn mỗi năm chỉ cần tinh chờ thu bạc chính là nếu giao cho người khác đi làm, liền tính chính mình lấy 10 thành khả năng còn so ra kém lâm thanh khê cho hắn một thành nhiều, hắn nhưng không ngốt, từ từ từ từ, khê nhi vì cái gì thật sự để cùng ngươi tam thất phân, ngươi liền nhanh như vậy đáp ứng, mà ta ngươi liền bất đồng ý, ngươi đây là khác biệt đối đãi dư vì tổng cảm thấy chuyện này quá quỷ dị dư vì ca ca, vệ huyền ca hắn đau ta nhiều một chút lâu, mới không có ngươi nhỏ mọn như vậy, hảo này phân khế ước công văn Vệ huyền ca, ngươi cùng ta liền ký đi. Nhất thức hai phần, một người một phần. Lâm Thanh Khê hơi mang lấy lòng mà đối vệ huyền nói. Ở nàng xem ra, vệ huyền thật đúng là hào phóng. Hảo, vệ huyền không có bất luận cái gì do dự. Thiêm hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê làm hoa nhải lấy tơi một cái cái hộp nhỏ dao cho vệ huyền. Vệ huyền cũng không có lập tức mở ra xem, mà là bỏ vào chính mình. Trong lòng ngược. Dư vỉ rất tò mò hỏi, Khê Nhi, ngươi cấp thất sư để hộp trang cái gì? Dư vì ca ca, nên biết đến thời điểm ngươi sẽ biết, hiện tại là bí mật. Lâm Thanh Khê nghịch ngợm cười mà nói, ta chính là các ngươi sư huynh, mua bán không thành còn nhân nghĩa, các ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Dư vì tổng cảm thấy chính mình bị vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê bài trừ bên ngoài, cái loại cảm giác này thực không thoải mái. Dư vì ca ca, ngươi là thương nhân. Cũng biết quy củ, có chút thương nghiệp bí mật là không thể để cho người khác biết đến. Lâm Thanh Khê dùng đứng đắn mà miệng lưỡi nói, kỳ thật nơi đó mặt là nàng mở tửu lầu kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cùng với mấy chương bên trong thiết kế đồ. Tính, nên biết đến thời điểm ta liền sẽ đã biết. Dư mỉm cười cười. Lâm Thanh Khê nguyên bản là muốn lưu lại vệ huyền cùng Dư vì ăn cơm, nhưng là gió đêm đột nhiên xuất hiện, thấp Nhĩ đối vệ huyền nói một câu nói lúc sau. Vệ huyền cùng Dư... Vì liền cùng nhau rời đi lâm ra thôn. Ban ngày lúc sau, vệ huyền cùng dư vì liền khoái mã chạy tơi Vân Châu phủ thành một nhà khách điếm. Sau đó tới rồi lầu hai nhã gian. Đẩy cửa ra lúc sau, một vị long trương phượng tư nam tử đang đứng lập bên cửa sổ. Có chút suốt thần mà nhìn cửa sổ hạ đường phố. Thần chờ tham kiến thất điện hạ. Dư vì cùng vệ huyền quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói. Nơi này không có người ngoài, các ngươi không cần nhiều như vậy lễ. Đều đứng lên mà. Nói đi. Nam tử xoay người lại. Thái Dương có nói thực hiển nhiên vết sẹo, Nhưng này cũng không có tổn hại hắn suốt chúng anh Tuấn khuôn mặt. Hắn đó là đương kim hoàng đế sở hoài đế thất tử sở lĩnh hạc. Điện hạ. Ngài như thế nào lúc này tới Vân Châu? Như thế nào bên người không nhiều mang một ít người? Dư vì có chút lo lắng hỏi. Phụ hoàng nguyên bản làm tứ ca tới Vân Châu. Làm ta đi thành. Nhưng tứ ca nửa đường một hai phải cùng ta đổi một chút Cho nên ta liền tới Rồi Vân Châu Sở lĩnh hạc đạm nhiên mà nói Hoàng thượng thế nhưng làm hắn tới Vân Châu Vệ huyền nghe được sở lĩnh hạc nói trong ánh mắt có cực độ bất mãn cùng cáo giận Có một số việc Đặc biệt là hoàng gia sự tình Dư vì là không nghĩ tham dự Hắn tuy rằng là hoài thiệu chi môn hạ đồ tôn Nhưng hắn cùng hắn sư phụ đều không thích trộn lẫn hợp các hoàng tử chi gian tranh đấu Thất điện hạ, thất sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện vội vã đi làm, liền trước không? Quấy dày các ngươi, dư mỉm cười hì hì mà nói. Dư vì, ngươi có việc liền đi vội đi. Sở lĩnh hạc cùng vệ huyền đều biết dư vì tính tình, cũng không có cường lưu hắn. Dư vì sau khi rời khỏi, sở lĩnh hạc cùng vệ huyền chi gian cũng so vừa rồi thân cận một ít. Huyền đệ, vất vả ngươi, sở lĩnh hạc đi đến vệ huyền bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này đó đều là ta nên làm. Bảy ca, cha hắn biết ngươi muốn tới Vân Châu sao? Chỉ có lén hai người ở bên nhau thời điểm. Vệ huyền mới có thể kêu sở linh hạc vì ca. Cứu cứu không biết, nếu hắn đã biết phụ hoàng vì cái gì làm mấy cái hoàng tử ở năm trước gia kinh, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Cứu cứu hắn, ai, trước sau vẫn là phản đối. Sở linh hạc có chút bất đắc dĩ mà nói. Phản đối lại có thể như thế nào, chẳng lẽ mắt thấy vệ ra cùng ngươi có việc sao? Hắn không giúp, ta giúp. Vệ huyền trong thanh âm có lạnh lẽo. Huyền đệ, ngươi không cần trách cứ cứu cứu, các ngươi vì ta đều hy sinh quá. Nhiều, kỳ thật, ngươi hẳn là rõ ràng, ta đối cái kia vị trí không có giá tâm. Có lẽ phụ hoàng nói không sai, ta cũng không phải ngồi kia đem ghế dựa nhất thích hợp người. Sở lĩnh hạc từ nhỏ chính là nhìn cung đình lục đục với nhau lớn lên, có quá nhiều nhân vi tranh kia đem ghế dựa cùng kia đem ghế dựa mang đến quyền thế, trở nên bộ mặt vặn vẹo. Không, ngươi chính là nhất thích hợp người kia. Hắn sở dĩ như vậy đối với ngươi nói, chính là muốn ma diệt ngươi ý chí chiến đấu. Làm ngươi không cần đi tranh, cũng không cần đi đoạt lấy. Ở trong lòng hắn, ai cũng so ra kém hắn tứ nhi tử cùng ngũ nhi tử, hừ. Vệ huyền trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Huyền đệ, ngươi không nên nói như vậy phụ hoàng, hắn nói như thế nào cũng là ngươi, sở lĩnh hạc rất muốn thế sở hoài giải thích một ít cái gì, nhưng là lại bị vệ huyền hung hăng đánh gãy. Hắn là ta kẻ thù, ta cùng hắn chi gian sẽ không có giải hòa kia một ngày, làm ai ngồi trên kia đem ghế dựa, cũng không phải là từ hắn tới quyết định. Vệ huyền một dùng sức trong tay vừa mới bưng lên cái ly nháy mắt biến thành bột phấn huyền đệ, ngươi, ai, tính ngươi không phải nói có chuyện tình muốn nói với ta sao sở linh hạ không nghĩ làm vệ huyền không vui thật vất vả thấy một mặt huynh đệ hai cái phải nói chút cao hứng sự tình lục trí minh thu một cái nữ đổ đệ chuyện này nói vậy kinh thành đã có rất nhiều người đã biết hoàng thượng hạ chỉ muốn tìm màu tím hạt giống chính là nàng trước hết phát hiện Nàng nói này màu tím hạt giống kêu tử thự, loại ở tím trong đất sẽ cao sản, hơn nữa nàng trong tay còn có mặt khác một loại khoai miêu, sản lượng so tử thự còn muốn cao. Chuyện này, chỉ có lục trí minh, trương hiển, hoài thiệu chi, thẩm hãn cùng ta nhất rõ ràng, mà lần này hoàng thượng hà chỉ tìm kiếm bài trừ tím thổ nguyền rượu màu tím hạt giống, ta tưởng còn có một khác tầng ý tứ. Vệ huyền ở sở lĩnh hạt trước mặt rút đi càng nhiều ngụy. Trang Hắn làm rất nhiều chuyện chẳng những là vì chính hắn, còn vì sở lĩnh hạc cùng vệ ra tương lai. Sở lĩnh hạc từ nhỏ đến lớn cùng vệ huyền ngốc tại cùng nhau không lâu sau, nhưng có thể là bởi vì huyết thống quan hệ, đối với vệ huyền cảm xúc bát động, hắn có thể thực khoái cảm biết đến. Hắn nghe được ra, mỗi lần nghe được, nàng, khi, hắn trong thanh âm đều lộ ra ôn nhu. Phụ hoàng là tính toán đem này phân công lao tính ở nào đó hoàng tử trên người, để thiên hạ vạn dân. Cảm ơn với vị này hoàng tử. Chính là hoài tệ phụ cùng trương đại nhân biết phụ hoàng ý tứ sao. Sở lĩnh hạc tính tình đạm nhiên, nhưng trung quy là trong hoàng cung lớn lên long tử, rất nhiều chuyện hắn cũng nhìn thấu triệt. Hoàng thượng muốn tứ hoàng tử tới Vân Châu, bọn họ hẳn là cũng đã đoán được, chỉ là hoài thiệu chi cùng trương hiển là đứng ở nhị hoàng tử bên kia, đỗ ra lại là tam hoàng tử mẫu ra, kinh thành sẽ không an ổn. Đồng môn tương tàn sẽ là hoài thiệu chi đã. Sớm dự đoán đến sự tình, chỉ là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy. Vệ huyền thậm chí tưởng, nếu không phải lâm thanh khê xuất hiện, nếu không phải nàng phát hiện tử thự cùng nàng sáng tạo ra tím thổ truyền thuyết, như vậy sự tình có lẽ tiến triển đến không có nhanh như vậy. Ba năm đại bắt đầu kinh làm sở quốc thở dốc đều khó, kinh thành nếu là lại loạn, này thiên hạ ba tánh còn như thế nào an cư lạc nghiệp, huyền đệ, vô luận như thế nào? Này hoàng gia cùng kinh thành đều không thể loạn lên. Sở lĩnh hạc quyết định, hắn tuyệt đối không thể làm vệ huyền làm bậy. Loạn lên lại như thế nào, này thiên hạ sớm hay muộn muốn loạn. Vệ huyền mới không quan tâm thiên hạ bá tánh như thế nào, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chỉ có ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là cái hảo hoàng đế. Này bá tánh mới có thể có ngày lành quá, hắn chỉ cần bảo đảm điểm này là được. Huyền đệ, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Sở lính hạc dân Dạy vệ huyền một câu Tiếp theo lại hỏi Ngươi có phải hay không tưởng đem màu tím hạt giống này Phân công lao còn đâu ta trên người Không sai Sự tình ta đều an bài hảo Chỉ cần ra lệnh một tiếng Thiên hạ bà tánh đều sẽ biết là ngươi bài trừ tím thổ nguyền rùa Như vậy liền có thể tẩy rớt trên người của ngươi ô danh Vệ huyền không chút nào giấu diếm mà nói Không được Tuyệt đối không thể Vệ ra là ta mẫu ra Cứu cứu ở sở quốc quyền cao chức trọng, một khi ta quá. Mức dẫn nhân chú mục, phụ hoàng cùng hoài tể phụ nói không chừng đều sẽ quay đầu đối phó vệ ra. Ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng, phụ hoàng đã sớm kiêng kỵ vệ ra, bằng không hiện tại vệ phủ sẽ không cả ngày gà chó không yên, ngươi cũng sẽ không hàng năm không trở về kinh thành. Sở lĩnh hạc liền biết vệ huyền lá gan hiện tại đại thật sự, một khi hắn làm như vậy, đó chính là hắn muốn hoàn toàn cùng hoài thiệu chi. Trương Hiển đứng ở mặt đối lập Chụp suốt sư môn không nói Về sau nguy hiểm cũng sẽ gia tăng Này cùng ta có trở về hay không kinh không quan hệ Liền tính này phân công lao ngươi không cần Ta cũng sẽ không làm người khác độc chiếm Hắn làm ta vệ phủ gà chó không yên Ta khiến cho hắn sở quốc gà bay chó sủa Vệ huyền trong lòng kính trọng hoài thiệu chi Trương Hiển, Lục Chí Minh đám người Nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác Hắn cũng rất rõ ràng sớm hay muộn có một ngày bọn họ là sẽ đứng ở mặt đối lập huyền đệ ngươi quá hồ nháo nếu ngươi tiếp tục như vậy đi xuống ta đây liền hồi kinh nói cho cứu cứu còn có ngươi vì ta làm hết thảy ta thực cảm kích ngươi nhưng nếu không phải ta muốn ngươi cường đưa cho ta ta cũng sẽ không muốn khụ khụ sở lĩnh hạt thái độ cũng cường ngạnh lên không cần liền không cần thân thể vốn dĩ liền không tốt hà tất sinh như vậy đại khí rượu thuốc vẫn luôn ở uống sao lần trước lâm thanh khê cấp dư vì rượu thuốc phương vệ huyền cũng biết bởi vì ngự y đúng là hắn cấp dư vì tìm tới sau lại hắn tự mình dựa theo phương thuốc cấp sở linh hạc chế tác một vò rượu thuốc có thể là cảm thấy chính mình khẩu khí có chút không tốt nhìn đến vệ huyền cấp chính mình nói mềm lời nói sở linh hạc sắc mặt cũng hòa hoan không ít nói uống đâu thân thể đã hảo rất nhiều đúng rồi Ngươi vị kia tiểu sư muội nghe nói liền ở Vân Châu Phủ Phúc An huyện, Không sai, nàng liền ở Phúc An huyện. hiện tại một lòng một già chồng trọt đâu. Nói về lâm. Thanh khê, vệ huyền thanh âm nhu hòa xuống dưới. Nga, xem ra ngươi thực để ý vị này tiểu sư muội, bất quá ta nhưng nghe nói nàng mới 9 tuổi. Sở linh hạc cũng có ý cười. 10 tuổi, vệ huyền cấp sở linh hạc đổ một chén trà nóng, sau đó bưng cho hắn. Sở lĩnh hạc uống một ngụm trà nóng, càng cảm thấy thoải mái rất nhiều, cười nói, cứu cứu nói phải cho ngươi đính hôn, ngươi không đồng ý, nên không phải là bởi vì cái này mười tuổi tiểu hoa nhi đi, huyền đệ, vệ phủ tuy không, phải đầm rồng hang hồ, nhưng ngươi muốn cho một cái nông gia nữ đi vào, nàng chưa chắc có thể sống sót, liền tính làm thiếp, cứu cứu cũng là không đồng ý. Ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng hiện tại vẫn là cái hài tử ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta hôn sự không ai có thể làm chủ, hơn nữa ta không nạp thiếp. Vệ huyền trước nay không nghĩ tới nạp thiếp việc, hơn nữa y theo hắn đối lâm thanh khê hiểu biết, này kinh thành nhà cao cửa rộng nàng chính là không muốn. Tiến, hiện tại tiếp cận nàng cũng đã không dễ dàng, chờ đến nàng cập kê, chính mình nếu không nỗ lực sẽ càng khó. Sở lĩnh hạc cũng không có đối này nói thêm cái gì, đối phương còn rất nhỏ, Vệ huyền cũng tạm thời không có thành thân tính toán, liền tính tuổi thích hợp, hai người chi gian thân phận cũng kém quá nhiều, đến lúc đó cũng bất quá là thiếu niên khi một đoạn bi thương hồi ức mà thôi. Huyền đệ, ngươi kế tiếp còn có cái gì tính toán sao? Ta chuẩn bị qua mấy ngày trở. Lại kinh thành, sở lĩnh hạc không có nói cho vệ huyền, qua năm, sở hoài khả năng muốn phái hắn cái này không hiểu võ công hoàng tử đi đóng giữ biên cương. Nghe nói biên cương ngoại chính là dã man bộ tộc cư trú địa phương. Ta tính toán khai ra tử lầu, ngươi đi biên cương tổng muốn nhiều mang điểm bạc bàng thân. Sở lĩnh hạc không nói, không đại biểu vệ huyền không biết, hắn tức giận lực lượng của chính mình nhỏ yếu, nếu không cũng không cần mắt thấy sở lĩnh hạc bị người. Khác trở thành tùy ý trêu đùa quân cơ. Ta không cần bạc, ngươi so với ta yêu cầu. Sở lĩnh hạc cảm động mà nói, Hoàng tẩu cùng bọn nhỏ yêu cầu, ngươi hoàng tử trong phủ có mấy lượng bạc, chính ngươi không biết sao. Biên cương nơi khổ hàn, không có bạc, không có trung tâm thủ vệ, không có kiên cố tưởng thành, ngươi cảm thấy có thể ngốc đi xuống sao. Hắn cũng sẽ không từ quốc khố cho ngươi lấy bạc ra tới. Vệ huyền thanh âm lại bắt đầu biến lạnh. Huyền đệ, ngươi nói này đó. Ta đều biết, nhưng ta cũng biết ngươi trong tay là không nhiều ít bạc. Cứu cứu bạc nhưng đều bị nữ nhân kia nắm giữ. Này mở tử lầu thật đến có thể chứ. Sở lĩnh hạc cũng biết hắn cùng vệ huyền hiện trạng đều không phải như thế nào hảo. Khi còn nhỏ nhận hết khiển trách. Hơi lớn hơn một chút bị quản chế với người. Hiện tại thật vất vả có thể triển khai một ít tay chân. Nhưng là không có bạc. Không có nhưng dùng người. Đi phía trước đi luôn là rất khó. Ta tin tưởng nàng. Nhất. Định có thể. Vệ huyền nói. Ai sở lĩnh hạt tò mò hỏi, lúc này vệ huyền từ trong lòng ngược móc ra lâm thanh khê cho hắn cái kia cái hộp nhỏ, sau đó ở sở lĩnh hạt trước mặt mở ra, đem bên trong lâm thanh khê viết đến tửu lầu kế hoạch cùng kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ xem qua lúc sau đưa cho sở lĩnh hạt, này đó tự cùng hòa chủ nhân, nàng có thể giúp ta kiếm tiền, vệ huyền liền biết cùng lâm thanh khê hợp tác, thoạt nhìn là có hại, kỳ thật là kiếm lời, sở lĩnh hạt cũng nhìn kỹ một lần, không cấm liên tục lấy làm kỳ, nói, ý tưởng này thật là kỳ lạ lớn mật lại thập phần mới mẻ độc đáo, chiếu này mặt trên viết đi tổ chức tửu lầu, đích xác sẽ mỗi ngày hốt bạc, còn có này tửu lầu bên trong đồ, hiện tại nhìn ta đều tưởng đi vào ăn bữa cơm ngồi ngồi, ha ha, huyền đệ, cái này người tài ba là ai? Nông gia nữ. Vệ Huyền cười nói, Sở lĩnh Hạc lập tức liền biết là ai, xem ra Hắn thật đúng là có chút xem thường vệ huyền vị kia nông ra suốt thân tiểu sư muội Trách không được nữ hài kia còn tuổi nhỏ khiến cho vệ huyền tâm hướng tới chi. Có cơ hội, hắn định là muốn gặp một lần. Lúc này, sở lĩnh hạc muốn thấy người đang ở đại mi sơn trong viện tiết kiến nàng sở hữu hạ nhân, bao gồm phía trước hoài thiệu chi bọn họ cho nàng. Còn có tử bình lăng huyện đưa tới những người đó, tổng cộng là 112 cá nhân, trong đó có hai cái trẻ con. Bên ngoài có chút lánh, Lâm Thanh Khê khiến cho Lâm Đại An dẫn người ở trong sân đốt bốn đôi lửa trại sau. Đó làm này đó hạ nhân đều vây quanh ở lửa trại bên sưởi ấm sưởi ấm. Mọi người đến đông đủ lúc sau, Lâm Thanh Khê làm hoa nhài từ trong phòng lấy ra một cái hộp, bên trong mọi người bán mình khế, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều là văn tự bán đức. Hôm nay làm đại gia lại đây ta là tưởng nói một việc, ta Lâm Thanh Khê chính là này đại mi sơn nông gia nữ. Về sau cũng sẽ thủ ngọn núi này sinh hoạt. Các ngươi tơi ta nơi này có tự nguyện, cũng có không tự nguyện, hiện tại mau ăn. Tết, ta cũng muốn cho các ngươi đều quá một cái kiên định năm. Ta biết, trên đời này không ai nguyện ý trở thành nhà người khác nô tài, cũng không hy vọng chính mình con cháu trở thành chủ nhân ra gia, gia nô. Cho nên hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Phương diện này là các ngươi từng người bán mình khế, có văn tự bán đức, cũng có văn khế cầm cố. Các ngươi cầm chúng nó đi thôi. Lâm thanh khê đem trang có bán mình khế hộp mở ra, sau đó làm hoa nhải đem bán mình khế đều. Cho đại gia, cô nương, ngài đem bán mình khế đều trả lại cho chúng ta, này trong đất hoa màu ai giúp ngài loại? Một cái trung niên hán tử cầm bán mình khế run rẩy hỏi. Hắn là bị bắt bán mình vì nô, hiện tại có thể có một cái tự do cơ hội hắn đương nhiên thật cao hứng. Chỉ là nhà họ lâm người một nhà đều đối bọn họ này đó hạ nhân không tồi, hắn cũng không phải không lương tâm người. Nhìn ra được, có rất nhiều hạ nhân cùng cái này hán tử ý tưởng giống nhau, lâm thanh khế cười. Nói, cái này đại gia không cần lo lắng, năm rồi cày ruộng, thu hoạch hoa màu đều có thể mướn làm công nhật cùng đứa ở, ta đến lúc đó mướn người là được. Cô nương, chúng ta những người này đều là ký xuống văn tự bán đức, cũng có thể rời đi sao? Lâm nhị lộc tiểu tâm hỏi, đương nhiên có thể, các ngươi ký xuống văn tự bán đức chính là ta người, hiện tại này văn tự bán đức hủy diệt lúc sau, các ngươi chính là tự do người, các ngươi cũng là có da có căn người, ta nơi này, không phải các ngươi cắm dễ địa phương, bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể đem ở ta nơi này học được đồ vật đều quên mất, này cũng coi như là ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất, lưu người lưu tâm. Lâm Thanh Khê muốn lưu lại một ít khăng khăng một mực đi theo nàng can sự người, bán mình khế liền ở chính mình trong tay, tựa như Lâm Thanh Khê nói như vậy, bọn họ cũng là có da có căn người, hiện tại có thể trở thành tự do người, không cần làm nhân gia nô tài, này thật đúng, là thật tốt quá. Hoa nhảy, đợi chút rời đi người, đều cho bọn hắn hai lượng bạc, mau ăn Tết, cũng làm cho bọn họ có thể về nhà qua cái hảo năm, mặt khác. Lại phái nhà ta xe ngựa phân biệt đưa bọn họ trở về, trên đường cũng không cần như vậy vất vả. Lâm Thanh Khê nhỏ giọng đối Hoa Nhải nói, Hoa Nhải này mấy cái bình lăng huyện đưa lại đây nữ hải tử, các nàng tâm trước sau là cùng Lâm Thanh Khê ở bên nhau, hiện tại đối Lâm Thanh Khê càng là trung tâm như một, liền tính không. Có văn tự bán đức, các nàng cũng sẽ không rời đi nàng. Là, cô nương, Hoa Nhải đã biết, Tốt như vậy chủ tử liền tính là cái nông gia nữ, hoa nhài cũng nguyện ý đi theo nàng, tuy rằng chồng trọt vất vả, nhưng chờ đến thu hoạch thời điểm, nàng so với ai khác đều vui vẻ, nàng cảm thấy đó chính là cô nương thường đối nàng nói hạnh phúc. Cô nương, ta không đi, tiểu phúc tử là cô nhi, hiện tại này đại mi sơn chính là nhà của ta, cô nương chính là ta thân nhân, tiểu phúc tử căn, liền ở chỗ này, mặc kệ người khác thế nào. Lâm thập phúc là không tính toán rời đi Lâm Thanh Khê Cô nương Ta cũng không đi Tuy rằng từ hoa nhải mấy nữ hải tử xuất hiện lúc sau Lâm Thanh Khê liền cùng nàng không thế nào thân cận Nhưng là Lâm lục nhạc đã sớm yêu Lâm ra thôn Thích ở chỗ này sinh hoạt Nàng cùng Lâm thập phúc giống nhau là cô Nhi Nơi này cũng là nàng ra Ta cũng không đi Cô nương Này bán mình khế còn cho ngài Lâm ngũ an trực tiếp đem chính mình Bán mình khế lại đưa cho Lâm Thanh Khê bên người hoa nhảy, nàng cùng Lâm lục nhạc giống nhau, đã sớm đem nơi này trở thành chính mình ra. Muốn chạy ta vui vẻ đưa tiễn, không nghĩ đi ta hoan nghênh, nhưng ta còn là muốn trịnh trọng nói cho các ngươi một tiếng, vô luận các ngươi là lựa chọn đi hoặc là lưu, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu bỏ lỡ, các ngươi cả đời đều đem là ta hạ nhân, các ngươi đời đời con cháu cũng là nhà của ta nô, cho nên nhất định phải nghĩ kỹ. lâm Thanh khê chính mình trong lòng cũng minh bạch, nàng cuối cùng nói này đoạn lời nói sẽ là quyết định những người này là đi là lưu máu chốt, rốt cuộc, không có người nguyện ý chính mình đời đời con cháu đều là nhà của người khác nô, no. cuối cùng sẽ có bao nhiêu người lưu lại, nàng không để bụng, bởi vì ngày sau lại tưởng trở thành nàng ra nô, no. trở thành nàng phải dùng người, đã có thể không dễ dàng như vậy, các ngươi đều là bất đắc dĩ, chẳng lẽ vi sư chính là cam tâm tình, nguyện. Hoàng gia sự, từ lúc bắt đầu ta liền không khả năng đứng ngoài cuộc, nhưng các ngươi không phải. Mưa gió không nên tới sớm như vậy, là ta sai, là ta sai. Nhiều năm như vậy phong cảnh cùng quyền thế làm hắn qua đánh giá cao lực lượng của chính mình, Hoài thiệu chi đột nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn cùng đỗ ra, cùng tam hoàng tử đã là mật không thể phân quan hệ, cho nên chữ vị chi tranh, hắn thế tất muốn cùng sư phụ Hoài thiệu chi còn có mặt khác sư huyên để đường ai nấy đi sư phụ thánh thượng lựa chọn một cái tân lộ phải đi mà các đồ đệ cũng đã sớm đứng ở ngã rẽ vô luật chúng ta có nguyện ý hay không đều sẽ có người đẩy chúng ta đi tới hoài thiệu chi đại độ đệ gì khanh bất đắc dĩ mà nói hắn cho rằng chính mình dốc lòng dạy dỗ đồ đệ nổi tiếng thiên hạ thất đệ tử sẽ cùng hắn đứng ở một cái trên thuyền lại không nghĩ rằng bọn họ đã sớm cắt vì này chủ các ngươi đều quyết định hảo Hoài thiệu chi thanh âm có. Thê lương cùng bất đắc dĩ, Càng có phẫn nộ, Tể phụ trong phủ, Hoài thiệu chi thư phòng thiên trong phòng, Dì Khanh, Ngụy Khải, Trọng Đàm, Trần Sùng Chi, Trương Hiển, Nhếp chi lương sáu vị Hoài thiệu chi đệ tử phân tả hữu ngồi ở hai bên, Hoài thiệu chi sắc mặt âm trầm mà ngồi ở trong sảnh chủ vị, Lâm thanh khê ở trong phòng múa bút thành văn thời điểm, Kinh thành thế cục theo tân niên đã đến cũng càng lúc càng khẩn trương, Về đến nhà lúc sau Lâm thanh khê làm tường vi về. Trước khê viên, nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút tiếp theo năm kế hoạch, còn có muốn một lần nữa tưởng một cái quản lý nông trang chế độ. Ân tường vi minh bạch. Không sợ liền hảo, trên đời này rất nhiều chuyện là có thể siêu việt tuổi, giới tính cùng thân phật, quan trọng nhất chính là chính ngươi có hay không năng lực làm được làm người tin phục. Minh bạch sao? Ngay từ đầu, có lẽ người khác sẽ trong mặt mà bắt hình dong nhưng một người thực lực sẽ chứng minh chính. Mình, cũng sẽ để cho người khác nhìn với con mắt khác. Cô nương, Tường Vi không sợ. Có lẽ ngay từ đầu không dễ dàng, nhưng Tường Vi nghĩ chỉ cần chính mình đi theo lâm thanh khê hảo hảo học. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể làm những người đó không dám coi khinh nàng. Tường Vi, có phải hay không cảm thấy trên người gánh nặng thực trọng? Có sợ không? Cổ đại rất ít có nữ tử làm thành đại sự. Đặc biệt là ở quản người thượng, ở chỗ này nữ nhân quản nam nhân so nữ nhân quản. Nữ nhân càng khó quản. Từ nhất phẩm hương trở về trên đường, tường vi vẫn luôn cúi đầu nghĩ cái gì. Nàng phát hiện lâm thanh khê quản người thủ đoạn cùng đối người thủ đoạn thật sự là lợi hại. Nàng thật là có quá nhiều địa phương yêu cầu học tập. Về sau, này năm cái nông trang sở yêu cầu nông cụ sẽ là từ khê viên thống nhất phát. Hơn nữa mỗi người ở trong vườn đều có chính mình muốn phụ trách sự tình. Cụ thể chế độ Lâm Thanh Khê quyết định năm sau lại nói cho bọn họ, trước, làm đại gia không có bất luật cái gì gánh nặng mà quá một cái nhẹ nhàng năm. Mặt khác, vì càng tốt khu vực phân bọn họ, Lâm Thanh Khê một lần nữa cho bọn hắn chủ địa phương mệnh tên, hứa view ở triệu gia thôn quản địa phương kêu đào viên nông trang, phạm biển rộng ở kỳ gia thôn quản địa phương kêu thạch viên nông trang, khổng nhị ở tiểu an trấn quản địa phương kêu lê viên nông trang. Má Văn ở Trương Gia Thôn quản địa phương kêu Thủy Viên Nông Trang, Hạ Lão Đại ở Vương Gia Thôn. Quản địa phương kêu Vũ Viên Nông Trang, vài người đầu tiên là ở Nhất Phẩm Hương ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Khê lại an bài bọn họ một chút sự tình, hơn nữa cho bọn họ một ít ngân lượng dùng để mua ăn Tết yêu cầu đồ vật, còn làm cho bọn họ ngày mai phái người đi Lâm Gia Thôn dùng xe đẩy hai bánh kéo một ít bạch tùng linh tinh rau dưa cùng rau ngâm. Như vậy còn có thể tỉnh tiếp theo chút ngân lượng Công văn thiêm hảo lúc sau Ngô Biêu có việc liền trước rời đi Hứa View Phạm biển rộng Ma văn Khổng nhị cùng hạ lão đại lại bị Lâm Thanh Khê giữ lại Chủ nhân Ta không ý kiến Hứa View cái thứ nhất ấn thượng chính mình giấu tay Mặt khác bốn người cũng đi theo ấn giấu tay Sau đó công văn nhất thức hai phần Bọn họ cùng Lâm Thanh Khê Từng người giữ lại một phần ngô biu cái này người bảo lanh cũng ấn thượng chính mình giấu tay nếu ngô biu ca ca có hảo nơi đi tiểu muội ta cũng không làm khó người khác vậy các ngươi năm cái liền dò xét lẫn nhau đi chỉ cần đồng dạng lương thực hoặc rau dứa các ngươi nào một nhà mẫu sản lượng tối cao ta liền sẽ cấp này tương ứng khen thưởng đương nhiên nếu các ngươi quản người xảy ra vấn đề cũng muốn tính ở các ngươi trên đầu mình nếu các ngươi không có gì ý kiến Này công văn liền có thể ký tên ký tên. Lâm Thanh Khê lấy ra 10 tờ giấy, còn có một hộp mực đóng dấu. Lâm Thanh Phi thế nhưng so với chính mình còn muốn mau một bước, Lâm Thanh Khê cảm thấy đáng tiếc đồng thời. Cũng thay Lâm Thanh Phi cao hứng, này thuyết minh Lâm Thanh Phi trưởng thành so nàng tưởng tượng còn muốn mau. Dung Tam thiếu, Ngô Bưu nhẹ nhàng mà hộp ra một cái tên. Người khác? Ai? Là ai đoạt ở nàng đằng trước đem Ngô Bưu đào đi? Tiểu muội, ngươi cho ta nhiều ít bạc, ta hiện tại cũng không có biện pháp đáp ứng ngươi, bởi vì ta đã trước đáp ứng người khác. Ngô Biêu cười nói, vì cái gì Ngô Biêu ca ca, ngươi còn không có nghe ta cho ngươi thù lao đâu. Ngô Biêu là một cái nhưng dùng người, từ hắn tới quản lý này đó lưu dân, lâm thanh khê là có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền toái. Tiểu muội, ngươi cái này, đại quản gia, ta thật đúng là không có biện pháp giúp ngươi làm. Ha ha, ngộ bưu trong lòng thực cảm tạ lâm thanh khê như vậy tín nhiệm hắn, chỉ là hắn đã có khác sự tình muốn đi làm. Kỳ thật liền tương đương với khâm sai đại thần, nếu ngươi phát hiện bọn họ làm việc không cần tâm, hoặc là có ăn cây táo, rào cây sung người, liền phải. Giúp ta xử trí, hoặc là bọn họ có biểu hiện thực tốt, cũng có thể giúp ta khen thưởng bọn họ, nói cách khác. Ta muốn cho ngươi cho ta này vạn mẫu thổ địa, đại quản gia. Thù lao chờ lát nữa nói cho ngươi, ha ha. Lâm Thanh Khê cố ý không đem nói cho hết lời. Tiểu muội cái gì là bình thẩm viên? Ngô Biêu khó hiểu hỏi, mặt khác mấy người cũng không nghe minh bạch. Ngô Biêu ca ca, người bảo lãnh tự nhiên là ngươi. Bất quá ta còn hy vọng thỉnh ngươi làm ta vạn mẫu thổ địa. Bình thẩm viên, ngươi nguyện ý sao? Lâm Thanh Khê cười ha hả hỏi muội ngươi đừng lo lắng ta tới làm các ngươi hai bên người bảo lãnh, bất luận cái gì một phương xảy ra chuyện ta Ngô bưu thế các ngươi khiêng xuống dưới Ngô bưu sảng khoái mà nói công văn ký xuống liền có hiệu lực này phân công văn ta chính là muốn tới huyện Nha lập hồ sơ Lâm Thanh Khế cười nói Ma Văn Khổng nhị cùng hạ lão đại cũng không có nhiều ít do dự đều tỏ vẻ muốn ký xuống này phân Hiệp ước chủ nhân ta cũng thiêm Giống như vậy chuyện tốt chạy đi đâu tìm, phạm biển rộng cũng không nghĩ bỏ qua. Chủ nhân, ta thiêm. Không cần suy xét quá nhiều, hứa view liền tưởng ký xuống này phân khế ước công văn. Không cần, chỉ cần các ngươi dựa theo công văn thượng viết giúp ta quản lý hảo từng người thủ hạ người, làm cho bọn họ một lòng làm ruộng, ta liền sẽ dựa theo công văn mặt trên theo như lời. Chỉ cần ngoài ruộng sản lượng gia tăng, ta liền sẽ đem gia tăng. Sản lượng phân một nửa cho các ngươi, này phân hiệp ước là 3 năm trong khi, nếu 3 năm sau các ngươi còn nguyện ý làm đi xuống, như vậy có thể gia hạn hợp đồng. Bất quá, nếu các ngươi 3 năm gian có chút địa phương làm được không tốt, ta là có quyền lợi xử trí của các ngươi. Thưởng phạt muốn rõ ràng, Lâm Thanh Khê hiểu được muốn như thế nào làm. Lâm Thanh Khê nghe ra bọn họ là lo lắng nàng chính mình không làm chủ được, nàng chỉ là cười một chút, này phân hợp đồng thức khế. Ước công văn ở hiện đại thực thường thấy, hơn nữa nàng cũng không tính toán làm những người này trở thành nàng tín nhiệm nhất người, nàng cùng bọn họ chi gian chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chủ nhân, này công văn nếu không ngài lại về nhà thương lượng một chút, lâm thanh khê ở bọn họ trong mắt dù sao cũng là cái hải tử, lại có ngô biu ở, hứa view bọn họ tuy rằng biết rõ này công văn đối bọn họ có lợi, nhưng cũng sợ phiền phức sau không vui mừng một hồi. Tiểu, muội, Ta nhìn ra ngươi là cái nhân tâm trượng nghĩa người tốt, chính là làm như vậy, ngươi không phải thực có hại sao? Lại là cấp những người này bạc, lại là cho bọn hắn phân trong đất thu hoạch, kia rơi xuống lâm thanh khê trong tay còn có cái gì? Ở đây trừ bỏ lâm thanh khê, còn đều không có nghe qua như vậy kỳ quái khế ước công văn, hơn nữa chiếu mặt trên viết tới nói, lâm thanh khê tựa hổ thực có hại. Nói xong, lâm thanh khê từ trong lòng ngược móc ra mấy trương giống nhau. Như đúc hợp đồng công văn, sau đó làm cho mấy người mặt niệm một lần. Bên trong viết đến này mấy người chỉ cần ký xuống 3 năm hợp đồng khế ước là được. Bọn họ tiền lương cùng bọn họ thổ địa thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, không cần thêm cái gì bán mình khế. Ta nói cho các ngươi làm ta quản gia, là mời các ngươi. Chúng ta chỉ cần thêm một cái thuê công văn là đến nơi. Nếu các ngươi tuân thủ ước định, thuê kỳ hạn tới rồi lúc sau, các ngươi... Quay lại tự nhiên, nếu các ngươi vi ước, chỉ cần bồi ta nhất định bạc, sau đó cũng có thể rời đi, yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Chủ nhân, ta nguyện ý thiêm Lần này cũng là hứa view biểu hiện thật sự tích cực. Tiểu muội ngươi xem làm cho bọn họ thiêm bán mình khế sao? Ngô bưu cảm thấy vẫn là ký bán mình khế bảo hiểm một ít. Ta cũng nguyện ý. Theo sau bốn người cũng trước sau tỏ thái độ. Chủ nhân nếu tin tưởng ta hứa view Ta hứa view đạo nghĩa không thể chối từ. Hứa view ở tại triệu gia thôn phụ cật, bọn họ nơi đó ở lưu dân đã sớm nghe nói Lâm gia thôn sự tình, cũng biết Lâm gia thôn có cái tiểu người tài ba kêu Lâm thanh khê. Các ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn cho các ngươi khi ta quản ra, mấy ngày hôm trước, quản các ngươi những người đó bởi vì nào đó nguyên nhân đều bị ta tiễn đi, hiện tại chỉ có thể các ngươi chính mình quản chính mình. Ngô biêu ca ca nói, Các ngươi đều có năng lực, có thể giúp ta quản người. Cho nên mới thỉnh các ngươi lại đây, các ngươi nguyện ý sao? Lâm Thanh Khê lại hỏi. Chủ nhân, ngươi lời này ý tứ là, mấy người đều có chút không dám tưởng, bọn họ nguyên bản liền đặt chân địa phương đều không có. Nếu không phải ngô bưu bọn họ không phải đói chết chính là bị đánh chết. Hiện tại có chỗ ở, mỗi tháng khai hoang còn có bạc lấy, sinh hoạt đã hảo quá nhiều. Cảm ơn ngô biu ca ca kia tiểu muội cũng liền không quanh co lòng vòng. Vài vị, hôm nay ta làm phiền ngô Bưu Ca ca thỉnh các ngươi lại đây là muốn hỏi một chút, các ngươi có nguyện ý hay không làm ta quản gia?" Lâm Thanh Khê nói thẳng sáng tỏ chính mình ý tứ, không nói hướng về phía Ngô thị cùng Lâm Thanh Hải này một tầng quan hệ, chính là nhưng dựa vào cùng Lâm Thanh Phi giao tình, Ngô Bưu cũng sẽ tận tâm cấp Lâm Thanh Khê làm việc. Chờ đến mấy người đều ngồi xuống lúc sau, Ngô biu đối lâm thanh khê nói, tiểu Muội, ngươi có nói cái gì, liền đối bọn họ nói đi, yên tâm đi. Những người này đều không phải kia lau cá người, định là có thể giúp đỡ ngươi. Vài vị đừng khách khí, mau mời ngồi xuống. Lâm thanh khê thực hữu hảo mà nói, gặp qua chủ nhân. Năm người trong mắt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là thực cung kính mà cấp lâm thanh khê khom lưng chắp tay. Tiểu Muội, những người này chính là ngươi muốn tìm người. Cái này là từ triệu gia thôn tới hứa vưu, kỳ gia thôn tới phạm biển rộng, tiểu an Trấn tới khổng nhị, trương gia thôn tới mã văn, còn có vương gia thôn hạ lão đại. Đừng nhìn ta tiểu muội là cái tiểu nha đầu, nàng chính là mời các ngươi những người này chân chính chủ nhân. Ngô bưu cấp hai bên tiến hành rồi giới thiệu, sau đó liền ngồi xuống dưới. Đại khái hai cái canh giờ tả hữu, ngô bưu liền mang theo năm người đi vào nhất phẩm hương. Sau đó lại dẫn bọn hắn gặp được lâm thanh khê. Cái này ta về sau sẽ giáo ngươi. Nếu, tẩy não giáo dục, đối hoa nhài cùng tường vi như vậy vốn là người thông minh đều hữu. Dục, như vậy đối những cái đó không các nàng người thông minh, liền sẽ càng có dùng. Lại nói, nàng chỉ hy vọng những cái đó lưu dân có thể hảo hảo làm ruộng, mặt khác nàng cũng không có nhiều yêu, yêu cầu. Cô nương, ta nên làm như thế nào? Tường Vi cũng chỉ có 15 tuổi, nàng không giống Lâm Thanh Khê hiểu được nhiều như vậy, Huống chi nhân tâm khó nhất nắm giữ, nàng hẳn là như thế nào làm đâu. Ngươi nói chính là không sai, bất quá đây cũng là chúng ta trước mắt có thể. Nghĩ đến tốt nhất biện pháp, đem giống như tán xa lưu dân đoàn kết lên, ở Phúc An huyện trừ bỏ sư phụ ta cái kia chi huyện, chỉ sợ cũng chỉ có ngộ biêu. Tường Vi, ngươi ngày sau phải làm. Chính là muốn cho này đó lưu dân lòng đang chúng ta trong đất định ra tới Sau đó là hướng về chúng ta bên này Muốn cho bọn họ minh bạch chính mình chân chính hẳn là cảm ơn đối tượng là ai Không ai có thể đoán trước về sau sự tình phát triển là như thế nào Nhưng hiện tại phải làm một cái Đối trước mắt tới nói có lời nhất lựa chọn Lo lắng ngày sau hắn một quyền độc đại Nhưng cái đó lưu dân cũng chỉ nghe lời hắn Mà không nghe cô nương ngươi nói Tuy nói nàng là cô nương nhị tẩu thân đệ đệ, nhưng cô nương không cũng thường nói, chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Ngô bưu trên người có lùm cỏ chi khí, tưởng vi đối điểm này thực lo lắng. Lo lắng cái gì? Lâm Thanh Khê hỏi ngược lại. Ngô bưu người này ở Phúc An huyện rất nhiều lưu dân nơi đó có nhất định uy. Tín, hắn chẳng những nguyện ý trợ giúp lưu dân, còn cùng bọn họ làm bằng hữu, làm người thật phần trượng nghĩa. Cho nên rất nhiều lưu dân lão đại không phải kính hắn chính là sợ hắn. Nếu chúng ta dùng lưu dân đều là hắn tìm, Vậy thuyết minh này đó lưu dân cùng hắn quan hệ phỉ thiển, Cũng sẽ thực nghe lời hắn. Chỉ là, cô nương không lo lắng sao? Tường vi đem trong lòng suy nghĩ sở tư sở hoặc đều nói ra, Vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Nói nói ngươi lý do. Lâm Thanh Khê Cười cổ vũ tường vi, ngô biu đi rồi. Tường Vi hỏi Lâm Thanh Khê: "Cô nương, ngài có phải hay không tính toán đem quản lý lưu dân chuyện này giao cho Ngô Bưu tới làm?" "Tiểu muội ngươi yên tâm, chuyện này Ngô Bưu ca ca lập tức giúp ngươi làm, chúng ta đều là người một nhà, đây là việc rất nhỏ." Nói, Ngô Bưu liền đi ra ngoài, cũng làm Lâm Thanh Khê ở nhất phẩm hương chờ hắn tin tức. Không cần Ngô Bưu ca ca, liền tìm chính bọn họ người, như vậy những cái đó lưu dân còn hảo quản. Một ít Ngươi có thể hay không hiện tại liền đem ngươi cho rằng thích hợp người giúp ta tìm tới, ta tưởng trước xem bọn hắn, ngô biu ca ca tốt nhất cũng ở, ta sợ bọn họ thấy ta là cái tiểu hài tử, liền cho rằng ta ở nói bậy. Lâm thanh khê yếu thế mà nói, nguyên lai like là như thế này, có nhưng thật ra có, chính là khê nha đầu, bọn họ đều không phải chúng ta người địa phương, làm một ít lưu dân đương quản gia, luôn có chút nguy hiểm, nếu không, ta lại cho ngươi tìm một ít người Ngô Biêu cùng những cái đó lưu dân quan hệ tuy rằng thân cận một ít nhưng cũng không phải sở hữu lưu dân đều nguyện ý nghe hắn không phải Ngô Biêu ca ca Ngô Biêu ca ca ngươi cũng không phải người ngoài khê nha đầu hôm nay liền đối với ngươi nói thật đi này đó đất hoang kỳ thật là ta thấy người khác trồng trọt trước hai ngày nhân ta đem một ít hạ nhân đều tiễn đi cho nên lưu dân nơi đó liền không chúng ta người một nhà ta muốn hỏi một chút Ngô Biêu ca ca Những cái đó lưu dân có hay không có thể đương quản ra người?" Lâm Thanh Khê hỏi. "Không sai, Viễn Sơn ông nội nói, này đó đất hoang đều là thế người khác trồng trọt, làm ta hỗ trợ tìm chút lưu dân khai hoang." "Làm sao vậy? Có phải hay không những người đó không nghe lời?" Ngô Bưu ngữ khí có chút trầm xuống dưới. Ngô Bưu ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê chủ động cho hắn đổ nước trà, chờ hắn uống một ngụ, lúc này mới hỏi: Ngô Biu Kaka, ca ca, ông nội nói. Lúc trước những cái đó khai, hoang lưu dân đều là người giúp đỡ tìm. Các ngươi trước nói lời nói, ta trong phòng bếp vội vàng đâu. Lâm Thanh Hải đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là có thể nói, nói đi, nói đi. Rốt cuộc là sự tình gì? Ngô Biu không đem Lâm Thanh khê muốn nói sự tình trở thành một chuyện. Nghĩ một tiểu nha đầu có thể tìm hắn giúp cái gì đại ân, nhưng hắn cũng không có không kiên nhẫn, trong nhà chỉ có hai cái, ghét bỏ, hắn tỉ tỉ, hắn đã sớm muốn một cái nghe. Lời muội muội đa tả ngô biu ca ca, ngô biu ca ca mời ngồi, hôm nay này rượu cùng thịt liền tính khê nha đầu thỉnh ngô biu ca ca. Lâm thanh khê nói ngọt mà nói, nguyên lai like là tỷ phu tiểu muội kia cũng chính là ta ngô biu tiểu muội tiểu muội ngươi có chuyện gì liền nói. Đương ca ca nhất định giúp ngươi. Ngô biu trước kia nghe ngô thị cùng lâm thanh hải nói lên quá lâm thanh khê. Chỉ biết nàng thực cần mẫn, cũng thực thông minh. Ngô biu, đây là ta tiểu muội khê nha đầu. Nàng có một số việc muốn thỉnh ngươi giúp đỡ. Các ngươi nói xong việc, tỷ phu thỉnh ngươi uống rượu. Ngươi không phải muốn ăn tỷ phu sở trường nhất thịt kho tàu sao. Chờ lát nữa này thịt thì tốt rồi. Lâm thanh hải cười ha hả mà nói. Nhị tỷ phu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngô Biêu đối Lâm Thanh Khê không có gì ấn tượng, có chút mơ hồ. Ngô Biêu tới rồi Nhất Phẩm Hương, tưởng Lâm Thanh Hải mời Lâm Thanh Phi bọn họ cùng hắn cùng nhau uống rượu, lại phát hiện đi vào phòng lúc sau. Là Lâm Thanh Khê cái này tiểu nha đầu, phía sau còn đi theo một cái đại a đầu. Vì thế, Lâm Thanh Khê ngày hôm sau lại mang theo tưởng Vi đi Phúc An trấn. hơn nữa ở Nhất Phẩm Hương gặp được Ngô Biêu. Là Lâm Thanh Hải chuyên môn đi thỉnh hắn lại đây. Tường Vi, ngươi đi theo ta ngày mai lại đi một chuyến phúc an trấn, Bồi dưỡng hoa nhài. Tường Vi các nàng không phải một sớm một chiều là có thể học cấp tốc. Nàng tính toán trước từ cơ sở bắt đầu giáo khởi. Lúc ấy, Lâm Viễn Sơn, bọn họ tìm lưu dân đều là ngô biu hỗ trợ tìm. Lại nói tiếp, nhất hiểu biết này đó lưu dân chính là ngô biu. Chính mình hiện tại trong tay không có bao nhiêu người chỉ có thể làm này đó lưu dân chính mình quản lý chính mình. Lâm Thanh Khê vì vệ huyền trồng chọt này vạn mẫu đất hoang hiện giờ khai hoang khai đến còn không đến một nửa, hơn nữa thổ địa tương đối tơi nói không tập trung, tổng cộng chia làm 5 bộ phận, Triệu Gia thôn có 1000 mẫu, Kỳ Gia thôn có 1000 mẫu. Tiểu An trấn có 3000 mẫu, Tiểu An trấn phụ cận Trương Gia thôn có 2000 mẫu cùng Vương Gia thôn 3000 mẫu. Cô nương, từ Lâm Đại An bọn họ đi rồi lúc sau liền tạm thời không có người quản lý những cái đó lưu dân, ngài xem phải làm sao bây giờ. Tường Vi ở quản người phương diện vẫn là tay mới, Lâm Thanh Khê tuy rằng nhanh chóng mà dạy nàng mấy chiêu, nhưng là còn cũng chưa dùng tới. Tháng chạp 18, Lâm Thanh Khê làm Tường Vi mang theo hai ba cá nhân cùng Diệp thị, Mục thị cùng đi Phúc An trấn trên mua hàng Tết, đồng thời Tường Vi cũng thuận tiện đi vì vệ huyền mời lưu dân tụ tập trong đất nhìn nhìn. Lúc sau liền trở về bẩm báo cho lâm thanh khê. Bởi vậy, nàng phải làm kia đầu lĩnh đạo đàn dương sư tử. Bất quá hiện tại nàng muốn trước đem chính mình dương đàn đều dạy dỗ ra tới. Chỉ có như vậy, liền tính nàng dương đàn gặp gỡ xài lang hổ báo, vẫn như cũ có phần thắng khả năng. Trước kia, có người hỏi qua nàng như vậy một vấn đề. Ngươi là sợ. Hái một con dương lãnh đạo một trăm đầu sư tử, vẫn là sợ hái từ một đầu sư tử lãnh đạo một trăm con dê. Lâm Thanh Khê nhớ rõ nàng ngay lúc đó trả lời là Ta càng sợ hãi người sau Lâm Thanh Khê đem này Ba sáu cá nhân tế chia làm rất nhiều tiểu tổ Mỗi cái tiểu tổ đều có chính Mình muốn phụ trách sự tình Hơn nữa mỗi cái tiểu tổ đều có chính Phó hai cái quản lý giả Nàng tin tưởng Các tư này chức năng đem sự tình làm được càng tốt Mà thích hợp cạnh tranh ý thức cũng sẽ làm Cho bọn họ càng nỗ lực Không phải Không phải Hắc Tùng cùng Hồng Tùng sợ Lâm Thanh Khê hiểu lầm, chạy nhanh lắc đầu cùng nói: "Không sai, liền ở Khê Viên, như thế nào, ủy khuất các ngươi." Lâm Thanh Khê cười nói: "Ở Khê Viên." Hắc Tùng cùng Hồng Tùng còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê sẽ đưa bọn họ đến nhất phẩm hương kia hảo, từ ngày mai bắt đầu, quốc về cùng hoàng hoè các ngươi liền đi theo cây Bạch Dương cùng Bạch Dương học võ, Hắc Tùng cùng Hồng Tùng các ngươi liền lưu Tại khê viên cho đại gia nấu cơm, chỉ có làm chính mình thích, bọn họ mới có thể càng có mạnh mẽ, bất quá, này bốn người còn cần mài rua. Cô nương, ta cũng muốn làm đầu bếp. Hồng Tùng đói sợ, hắn phải làm đầu bếp, về sau sẽ không sợ không có cơm ăn. Cô nương, ta muốn làm đầu bếp. Hắc Tùng này mấy tháng ở nhất phẩm hương sau bếp học không ít bản lĩnh, hắn thích nhìn đến chính mình làm được đồ ăn, người khác ăn thật sự hương bộ dáng. Cô nương Hoàng Hoè cũng muốn học võ. Công, Hoàng Hoè không sợ khổ. Nghe nói học võ thực vất vả, nhưng là Hoàng Hoè không sợ, chỉ có học giỏi võ công, hắn mới sẽ không giống trước kia như vậy bị người khi dễ. Vậy các ngươi ba cái đâu? Lâm Thanh Khê lại hỏi Hoàng Hoè bọn họ, có võ công là có thể bảo hộ người khác, không chịu người khác khi dễ. Kỳ thật Quốc vẻ tưởng nói chính là, hắn chân chính tưởng bảo hộ chính là Lâm Thanh Khê. Ngươi vì cái gì muốn học võ công? Lâm Thanh Khê hỏi. Cô nương, ta có thể đi? Theo cây Bạch Dương ca học võ công sao? Quốc vẻ có chút nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đi theo ta nhị ca học tập chủ nghệ học được thế nào? Nhị ca nhưng thật ra thường khích lệ các ngươi, nói các ngươi thực cần mẫn, các ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi ý nghĩ của chính mình, là thích làm ruộng, thích đương đầu bếp, vẫn là thích làm khác cái gì. Trước hai ngày, Lâm Thanh Khê mới đem bốn người từ Phúc An trấn tiếp nhận tới, đối bọn họ hiểu biết còn không phải rất sâu. Hồi, cô nương lời nói, Quốc vẻ năm nay 12 tuổi, Hoàng vẻ bọn họ ba cái đều là 11 tuổi. Quốc vẻ là bốn cái hài tử đầu nhi, bọn họ bốn cái cảm tình cũng phi thường hảo. Quốc vẻ, các ngươi cụ thể đều bao lớn? Lâm Thanh Khê hiện tại còn không biết vài người đích xác thiết tuổi. Cuối cùng Lâm Thanh Khê lại tìm tới quốc hòe bọn họ bốn cái cô nhi. Ở đi theo Lâm Thanh Hải học tập chủ nghệ này mấy tháng, bọn họ trường cao không ít, cũng thành thục không ít. An bài hảo. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương, Lâm Thanh Khê lại tìm tới cây sổi xanh, làm hắn tiếp tục phụ trách ươm giống phòng sự tình, đồng thời cũng làm hắn bắt đầu dạy đồ đệ, về sau đồng ruộng nhiều, chỉ dựa vào cây sổi xanh cái này còn không có hoàn toàn lớn lên hải tử là không được. Là... Cô nương, cây Bạch Dương cùng Bạch Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có giáo người khác võ công kinh nghiệm, làm cho bọn họ chuyên môn giáo võ công, bọn họ tự nhiên rất vui lòng. Ngươi có thể đem những việc này nói cho ta, ta tin tưởng ngươi là thành tâm muốn lưu lại giúp ta. Các ngươi hai cái đều có võ công, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta huấn luyện ra một ít nhưng dùng người, bọn họ không cần giống các ngươi giống nhau vượt nóc băng tường. Ít nhất có thể bảo hộ khê viên cùng người nhà của ta an toàn. Mặt khác, các ngươi còn muốn dạy khê viên sở hữu hạ nhân một chút kiến thức cơ bản, chủ yếu là cường thân kiện thể, nhàn dỗi thời điểm là được. Có hai cái võ công cao, thủ ở chính mình bên người, lâm thanh khê đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Một cái đối nhà ta có ân người, cô nương yên tâm, trước kia ta không phải nhà ai hạ nhân, về sau ta chính là ngươi hạ nhân. Ngươi làm ta làm cái gì ta đều làm Bạch Dương cam nguyện lưu tại lâm gia thôn Là hắn hâm mộ nhà họ lâm này Người một nhà ấm áp hòa thuận. Hắn biết Chính mình lại không cơ hội cùng người nhà vui sướng Mà sinh hoạt ở bên nhau Nhưng hắn cũng tưởng ly loại này vui sướng gần Một chút Thế thân ai thân Phật Lâm Thanh Khê tò mò hỏi Người một nhà đều chết hết Này thật đúng là nghe có điểm thảm Nhưng ngấm lại ở nàng nơi này người lại cái nào không phải thân thế đáng thương người bằng không bọn họ cũng sẽ không tha tự do nhật tử bất quá cam nguyện ở nàng cái này nông gia nữ thuộc hạ làm hạ nhân hồi cô nương lời nói bạch dương vốn là kinh thành nhân sĩ cha ta là tiêu cục tiêu sư ta từ nhỏ liền đi theo hắn học võ ta còn có một cái muội muội sau lại cha ta đã chết ta nương cũng đã chết muội muội cũng đã chết ta không phải nhà ai gia nô Ta là vì thế thân người khác thân Phật, mới tự nguyện đi vào nơi này. Bạch Dương nói này đó thời điểm, kia khẩu khí tựa như đang nói nhà người khác sự tình. Ta tin ngươi. Bạch Dương, ngươi đâu? Ngươi lại là đến từ nơi nào? Bạch Dương ngày thường lời nói không nhiều lắm, võ công cùng cây Bạch Dương không sai biệt lắm, chẳng lẽ hắn cũng có một đoạn thống khổ trải qua? Đa tạ cô nương thông cảm, cây Bạch Dương vì ngài núi đao biển lửa không sợ, Cây Bạch Dương thề nói, là ta làm khó người khác, thực xin lỗi. Cây Bạch Dương, trước kia vô luận phát sinh sự tình gì, đều đã không có khả năng vãn hồi, sống ở hồi ức bên trong đích xác thống khổ, quên có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi việc tư ta mặc kệ, ta muốn chỉ là trung tâm. Cây Bạch Dương thống khổ giấu ở trong ánh mắt, lâm thanh khê đều có thể nhìn đến, có lẽ có một ngày chính hắn có thể. Học buông Đến lúc đó miệng vết thương cũng liền không như vậy đâu. Cô nương, xin thứ cho tại hạ vô lễ, năm xưa chuyện cũ cây Bạch Dương không nghĩ nhắc lại. Cây Bạch Dương đối cô nương tuyệt không hai lòng, ngày sau nếu như làm thực xin lỗi cô nương sự tình, cam nguyện gặp thiên lôi đánh xuống. Nhưng cái đó thương tâm chuyện cũ cây Bạch Dương chỉ cần nhớ tới một chút, là có thể làm hắn thống khổ không thôi, hắn vẫn là không có hoàn toàn buông, chỉ có cưỡng bách chính mình. Quên! Ngươi vì cái gì phải rời khỏi Kinh Thành? Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy cây Bạch Dương không có đem nói cho hết lời, hoặc là hắn muốn cô y dấu diếm cái gì. Hồi cô nương lời nói, cây Bạch Dương nguyên là Kinh Thành đỗ ra cứu không nhà để về người. Sau lại, vì rời đi Kinh Thành mới tự nguyện đi vào cô nương nơi này vì nô. Cây Bạch Dương có thể cảm giác ra tới từ Kinh Thành trở về lúc sau. Lâm Thanh Khê liền đối bọn họ này đó Kinh Thành tới hạ nhân có cảnh giác. Chí còn tưởng đem hắn đưa cho vệ huyền. Nhưng hắn cũng không sẽ thương tổn Lâm Thanh Khê. Đối với cái này tiểu cô nương. Hắn đã sớm tràn ngập kính trọng. Cây Bạch Dương. Bạch Dương. Các ngươi nguyên lai chủ tử là ai? Cùng vừa rồi đối mấy nữ hài tử nói chuyện ngữ khí bất đồng. Lâm Thanh Khê lần này mang theo thử. Hoa nhài vài người sau khi rời khỏi. Lâm Thanh Khê lại đem cây Bạch Dương cùng Bạch Dương kêu tiến vào. Lần này nàng làm hai người ở trên ghế ngồi xuống. Bọn họ. Nhưng thật ra vẫn luôn đứng nghe lâm thanh khê nói chuyện. Là, cô nương. Bốn người đứng lên phúc hạ nhân lễ đi ra ngoài. Ta đều 10 tuổi, không phải tiểu hài tử. Ha ha. Hảo, ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Phù Dung, Thủy Tiên, mỉm cười cùng hải đường. Bốn người cũng thực thông minh có khả năng. Các ngươi tuyển một cái đương chính mình phó thủ. Làm các nàng giúp các ngươi cùng nhau hoàn thành từng người phụ trách sự tình. Mặt khác các ngươi trở về lúc sau liền trước đừng theo hoa đều đi theo hoa nhài học học nhận tự về sau dùng đến thật không biết cổ đại nữ hài tử vì cái gì như vậy thích theo hoa tựa hồ một tóm được cơ hội liền muốn học học nữ hồng dâm bụt muội muội đừng ở cô nương trước mặt nói bừa nàng còn nhỏ đâu hoa nhài đỏ mặt có chút bất đắc dĩ mà nói cô nương hoa nhài tỷ tỷ cùng tường vi tỷ tỷ đều có thể gả chồng nếu không cây bạch dương ca cùng bạch dương ca một người cưới một cái, vừa lúc xứng thành hai. Đôi, ha ha, dâm bụt cười nói, lại không nghĩ rằng nàng một ngữ thành sấm, ngày sau thật đúng là ở Lâm Thanh Khê tác hợp hạ thành tự hai đoạn hảo nhân duyên, chỉ là quá trình khúc chiết chút mà thôi. Không gả không thể được, ta chính là tính toán cái thứ nhất đem ngươi gả rớt. Tuy nói ta bất quá hỏi các ngươi hôn sự, bất quá có hảo nam nhân cũng không thể phóng rớt, cây bạch dương Bạch Dương thoạt nhìn đều không tồi, nếu không ngươi tuyển một cái. Cây Bạch Dương, Bạch Dương tuổi cũng không nhỏ, có thể là bởi vì đều trường hoa hoa mặt, nhưng thật ra nhìn không ra thực tế tuổi. Lâm Thanh Khê cũng ngầm hỏi qua hai người, hai người kia đều không có thành ra, cũng không có ý chung nhân. Cô Nương, Hoa Nhải cả đời không gả. Hoa Nhải là bốn người bên trong lớn tuổi nhất, tuy rằng nàng vừa qua khỏi cập kê chi năm. Qua năm cũng đã là 16 tuổi thích hôn tuổi, nhưng nàng trong lòng thật không nghĩ gả chồng. Bốn cái nữ hài tử nghe xong lâm thanh. Khê nói, tất cả đều là mặt đẹp đỏ lên, các nàng không nghĩ tới lâm thanh khê còn tuổi nhỏ nói lên phu quân, thành hôn việc. Thế nhưng như thế đương nhiên, thật là một chút cũng không cảm thấy ngược. Về sau khê viên có các ngươi bốn cái chung sức hợp tác, ta tin tưởng chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Các ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ta hứa các ngươi một cái tâm nguyện, về sau phu quân các ngươi có thể chính. Mình tuyển, hơn nữa ta không khí hội nghị phong cảnh quang mà đem các ngươi gả đi ra ngoài. Cổ đại nữ tử hôn sự rất ít chính mình có thể làm chủ, lâm thanh khê làm các nàng ngày sau chính mình chọn lựa phu quân, này đối với các nàng tới nói đã là tốt nhất khen thưởng, so vàng bạc châu báo càng quan trọng. Cô nương... Ta nhất định quản hảo, Linh lang nhiệt tình 10 phần. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ không làm ta thất vọng, ha ha, Linh lang, về sau chúng ta khê viên đủ loại. Đồ vật đều sẽ tăng nhiều, tục ngư nói, phá ra giá trị bạc triệu, huống chi, về sau chúng ta khê viên sẽ càng ngày càng tốt, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quản hảo khê viên sở hữu đồ vật, cho dù là một phen sẻnh sắt, cũng không thể làm nó không minh bạch mà ném linh lan phi thường yêu quý đồ vật hơn nữa rất tinh tế lâm thanh khê tin tưởng làm nàng tới quản lý khê viên lớn lớn bé bé vật phẩm nàng nhất định có thể quản hảo cô nương ngoài ruộng sự tình dâm bụt sẽ nỗ lực học được tuyệt không sẽ làm cô nương thất vọng dâm bụt ở quyết định lưu lại kia một khắc liền hạ quyết tâm cả đời này nàng đều sẽ lưu tại lâm thanh khê bên người làm tốt ứng tấn bổn phật hiện tại lâm thanh khê như vậy tín nhiệm nàng Hơn nữa đem quản lý ruộng đất chuyện như vậy giao cho nàng, liền tính trả giá lại nhiều vất vả nàng cũng sẽ làm được. Dâm bụt, ngươi đi theo ta bên người học tập làm ruộng thời gian dài nhất, hơn nữa đối với rất nhiều làm. Ruộng tri thức cũng đều biết đến so các nàng ba cái nhiều, cho nên về sau ngươi muốn quản lý khê viên danh nghĩa sở hữu ruộng đất, đồng thời cũng muốn càng thêm dụng tâm đi theo ta học tập làm ruộng, về sau chúng ta điển sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi gánh nặng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Lâm Thanh Khê cố ý xa cách dâm bụt cùng Linh Lan, chính là tưởng khảo nghiệm một chút các nàng, kết quả cuối cùng không có làm chính mình thất vọng. Cô nương, hoa nhải sẽ dụng tâm cùng. Ngài học được, liền tính trong lòng thực kích động, đi theo Lâm Thanh Khê mấy ngày này, hoa Nhài cũng đã học xong không quá phận hiển lộ chính mình cảm xúc. Hoa nhải, ngươi chẳng những biết chữ mau, bản tính cũng đánh đến không tồi. Cho nên về sau khê viên chướng mục tất cả đều giao cho ngươi xử lý, mỗi tháng làm ta xem một lần là được, chờ lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi một ít quản lý chướng mục kỹ xảo, ngươi phải dùng tâm học. Hoa nhài là này bốn cái nữ hài tử trung thông. Minh nhất cũng là đối nàng nhất trung tâm một cái, hơn nữa các phương diện năng lực cũng đều thực xuất sắc, hơi thêm thời gian, lâm thanh khê tin tưởng, nàng tồn tại liền sẽ cùng lúc trước mã linh tồn tại giống nhau. Là, cô nương tường vi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Này nếu là ở đại gia tộc kia nhưng chính là quyền lực rất lớn đại quản gia, tường vi không nghĩ tới lâm thanh khê sẽ như vậy tín nhiệm cùng coi trọng nàng, nàng nhất định phải làm tốt cái này, đại quản gia. Kia hảo, từ giờ trở đi, chúng ta bên này sân tạm thời cải danh vì khê viên, tường vi ngươi tới quản khê viên sở hữu hạ nhân, chẳng những bao gồm hiện tại lưu lại những người này, cũng bao gồm về sau đứa ở làm công nhật, biết dùng người làm một cái thành công người lãnh đạo cơ bản thủ phát. Lúc này đây nàng muốn chế tạo một cái từ trong ra ngoài kiên cố không phá vỡ nổi. Cao ốc, Tường Vi cùng Linh Lan cũng tỏ vẻ nguyện ý đi theo Lâm Thanh Khê bên người. Lâm Thanh Khê như vậy đối với các nàng bốn cái nói đó chính là tín nhiệm nhất các nàng bốn cái loại này tín nhiệm so cái gì đều quan trọng. Cô Nương, Hoa Nhài nguyện ý thể sống chết đi theo cô Nương. Lâm Thanh Khê là tuổi còn nhỏ, nhưng nàng năng lực không nhỏ, Hoa Nhải đã sớm tin tưởng vững chắc chỉ có đi theo Lâm Thanh Khê, nàng mới có thể có ngày lành quá. Cô Nương, Dâm Bụt Nguyện Ý Dâm Bụt cái thứ nhất tỏ vẻ muốn đi theo Lâm Thanh Khê, nàng nguyên lai like còn tưởng rằng Lâm Thanh Khê không thích nàng đâu. Hoa Nhải, Tường Vi, Dâm Bụt, Linh Lan, các ngươi bốn cái tuy rằng đến từ bất đồng địa phương. Nhưng các ngươi đều là đồng bệnh tương liên bé gái mồ côi, lựa chọn lưu lại đi theo ta, cũng liền lựa chọn đem lẫn nhau trở thành thân nhân. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta thực thích các ngươi bốn cái, cho nên hy vọng các ngươi bốn cái về sau có thể đi theo ta bên người, ta sẽ đem ta biết nói tận lực tất cả đều dạy cho các ngươi. Các ngươi nguyện ý sao? Lâm Thanh Khê Thanh âm mềm nhẹ chầm thấp, Lâm Thanh Khê ở trên giường đất ngồi xuống lúc sau. Làm bốn cái nữ hài tử cũng ngồi trên giường đất, nhưng là các nàng không có ngồi, mà là chuyển đến ghế ngồi ở giường đất Biên Nhi. Bốn cái tuổi không sai biệt lắm nữ hải đi theo Lâm Thanh Khê đi vào một cái khác phòng, đó là chuyên môn vì Lâm Thanh Khê chuẩn bị phòng ở, bên trong vẫn luôn quét tước thực sạch sẽ, không biết Lâm Thanh Khê khi nào sẽ đến, cho. Nên bên trong giường đất vẫn luôn là nhiệt, hoa nhảy, ngươi cùng Tường Vi, dâm bụt cùng Linh Lan trước cùng ta lại đây. Ba sáu cá nhân đối với Lâm Thanh Khê tới nói đã không tính thiếu, nàng danh nghĩa mà là không ít, nhưng cũng không cần người một nhà đi làm, nàng muốn đem này ba sáu người đều bồi dưỡng thành chính mình đắc lực can tướng, làm cho bọn họ lấy một địch trăm Cô nương, hạ lớn như vậy tuyết, ngài như thế nào tới? Hạ tuyết thiên làm cái gì đều không có phương tiện, xuống đất làm việc liền càng không được, lại nói hiện tại trong đất đều đông lạnh đến ngạnh bang bang những cái đó đất hoang chính là dùng thiết lê cũng vô dụng. các ngươi vội của các ngươi, ta có việc lại kêu các ngươi. lâm thanh khê cười cười đi vào hoa nhài mấy nữ hài tử phòng. tới rồi lúc sau, hoa nhài mấy nữ hài tử đang ngồi ở trong phòng học theo hoa cây bạch dương mang theo mấy cái nam ở dưới mái hiên trà lau nông cụ nhìn thấy lâm thanh khê vào cửa, bọn họ đều thực cung kính mà đứng lên. Đại Mi Sơn bên này hà nhân không cần phải sự tình là sẽ không đi nhà họ Lâm, bọn họ hoạt động phạm vi thực hẹp, cơ hồ liền ở Đại Mi Sơn sân phụ cật. Ngày hôm sau, tựa như Lâm Viễn Sơn trước đó dự đoán như vậy, lại hạ lông ngỗng đại tuyết. Lâm thanh khê ăn xong cơm sáng, khoác mục thị một cái pha áo liền đi Đại Mi Sơn sân. Lâm lục nhạc cùng Lâm ngũ an cải danh vì dâm bụt cùng linh lan, Lâm thật phúc cải danh vì cây sổi xanh, lựa chọn lưu lại Lâm thất hỉ cùng lâm lục an cải danh vì cây Bạch Dương cùng Bạch Dương, hồi kinh trên đường thu lưu kia bốn gã cô nhi phân biệt cải danh vì nước hoè hoàng hoè hắc tùng cùng hồng tùng. Cho nên, nàng khiến cho nữ lấy hoa vì danh, nam lấy thụ vì danh. Cũng may, lưu lại ba sáu người, nam nữ tỷ lệ nhưng thật ra không sai biệt lắm. Các ngươi có thể lưu lại, ta thực vui vẻ, nông gia nhật tử tuy rằng kham khổ. Nhưng ta tin tưởng các ngươi cùng ta giống nhau đều không sợ chịu khổ, ta không? Biết các ngươi trước kia thân phận là cái gì? Có lẽ cùng ta giống nhau đều là nông dân hải tử, có lẽ là thương nhân chi tử, có lẽ đương quá khất cái, mặc kệ như thế nào, các ngươi đã trải qua ta sợ không có trải qua cực khổ, mà kia cực khổ ta hy vọng từ giờ khắc này bắt đầu các ngươi có thể lựa chọn quên, đem những cái đó trở thành là một người khác sinh hoạt. Tối nay lúc sau... Các ngươi đều đem có một cái tân tên, hơn nữa ta sẽ một lần nữa cho các ngươi an bài sự tình làm. Lâm Thanh Khê tính toán hết thảy bắt đầu từ số 0, như vậy đi theo nàng người, cũng nên có cái tân bắt đầu. Cơm nước xong, Lâm Thanh Khê lại làm người đem lửa chạy lại thiêu vượng một ít, sau đó nàng làm hoa nhài chuyển đến một cái tiểu tư ghế vuông, chính mình đứng ở trên ghế, cái này làm cho nàng có vẻ cao không ít. Cơm chiều rất đơn giản. Chính mình trong đất trồng ra đồ ăn Đậu nành ma thành đậu nành bánh Tuy rằng nhà họ Lâm đã không còn ăn hắc mặt Nhưng là bạch diện Cũng ăn được thiếu Gạo liền càng thiếu Đậu nành dần dần thành món chính Hoa nhảy Làm người lại một lần nữa bậc lửa lửa trại Ngươi cùng tường vi vài người đi làm cơm chiều Hôm nay ta và các ngươi cùng nhau ăn Lâm thanh khê trong lòng không có bất luận Cái gì mất mát hoặc thương cảm Lúc này nàng Tựa như lần đầu tiên cầm tiền gây dựng sự nghiệp giống nhau, chàng ngập đối tương lai khát khao cùng nhiệt tình nhi. Đại mi sơn sân trở nên an tính rất nhiều, lửa trại sắp, châm hết, thiên cũng muốn đen. Lập tức đi rồi bảy mươi nhiều người, liền tính lâm ra thôn lại an tĩnh vẫn là có rất nhiều người nghe nói chuyện này. Bọn họ đều cảm thấy, những người này sở dĩ rời đi, là nhà họ lâm nuôi sống không được nhiều người như vậy, xem ra lâm thanh khê không có nói láo. Nàng thật sự đem mấy ngày này kiếm tiền đều mua đất, cầm bán mình khế rời đi người có lâm đại an, lâm đại thó như vậy kiên định chịu làm lại năng lực không tội người, nhưng lâm thanh khê cũng minh bạch, bọn họ trong lòng có vướng bận, mà này vướng bận sẽ làm bọn họ tâm trước sau không yên ổn, chi bằng thả bọn họ rời đi. Cổ đại người ở bần cùng, đói khát, chiến loạn, tử vong nhiều trọng dưới áp lực, khát vọng tự do trình độ làm lâm thanh khê kinh ngạc cảm thán. 112 người cam nguyện lưu lại chỉ có 36 người, trong đó 22 người là từ Bình Lăng huyện đưa lại đây, 4 người là nàng hồi kinh trên đường thu lưu kia 4 gã cô nhi, dư lại 10 người là lúc trước lâm. Thanh khê thu được, lễ vật, hơn nữa này 10 người đều là cô nhi. Diện tích lãnh thổ mở mang sở quốc ở vào chính cực đại lục phía đông nam, đều có sách sử ghi lại bắt đầu, này phiến diện tích rộng lớn cùng đất rộng của nhiều danh giới liền chịu đủ chiến loạn. Triều đại thay đổi giống như đèn kéo quân giống nhau, thẳng đến xuất hiện một vị thiên cổ đế vương kết thúc chiến loạn, làm bá tánh an cư xuống dưới. Vị này tài đức sáng suốt, cơ trí thiên cổ đế vương đó là sở quốc. Khai tổ hoàng đế, khang trạch đế sở hoài là hán thứ tám đại huyền tôn. Sở quốc quân vương lịch đại dùng võ vi tôn, chỉ là theo quốc nội bá tánh nông nghiệp sức sản xuất giảm xuống, cùng với quanh thân quốc gia cường thịnh làm sở quốc quần thần nhóm bắt đầu ý thức được vũ lực cũng không thể giải quyết hết thảy ngược lại sẽ cho sở quốc mang đến tai họa vì thế từ khang trạch đế hoàng tổ phụ văn hiền đế bắt đầu sở quốc liền bắt đầu từ thượng võ biến thành thượng văn trọng nông mà khang trạch đế sở hoài càng là cực kỳ tôn sùng lấy văn vi tốn hơn nữa cùng văn hiền đế giống nhau coi trọng nông cày đây cũng là hoài thiệu chi vị này văn trận hùng xoái vì sao có thể trở thành sở quốc tể phụ máu chốt nơi Chỉ là, tam đại đế vương dốc hết tâm huyết của vũ bá tánh nông cày sinh sản, thật vất và quốc khố lương thực sung túc, nhưng ba năm đại hạn lập tức liền đào không sở quốc. Hoài thiệu chi minh bạch, sở quốc thổ địa không phải không sản lương thực, mà là khuyết thiếu đề cao lương thực sản lượng nhân tài, cho nên lâm thanh khê cái này nho nhỏ nông gia nữ xuất hiện, mới có thể như vậy dẫn hắn chú ý. Đáng tiếc chính là, hắn có chút quá cấp gần. Đã quên lâm thanh khê xuất hiện là thiên đại chuyện tốt, nhưng theo hoàng tử tranh chữ, trong đó càng là cùng với vô pháp biết trước sóng gió mãnh liệt, nguy hiểm gần ngay trước mắt. Xa ở ngàn dặm ở ngoài lâm thanh khê còn không có biết trước đến sẽ có cái gì nguy hiểm cùng nàng có. Quan hệ, nàng hiện tại mãn đầu óc đều nghĩ đến sang năm hẳn là loại cái gì, dưỡng cái gì, nàng quyết định trước tiên ở năm trước thanh toán một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu của cải, hoa nhài, dâm bụt. Ta cho các ngươi thống kê đồ vật đô thống kế hảo sao? Còn có năm sáu thiên liền phải ăn Tết, trong nhà hàng Tết cũng đều không sai biệt lắm mua tề. Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị làm Lâm Thanh Khê không cần lo cho sự tình trong nhà, chỉ cần quản hảo nàng chính mình khê. Viên là được. Cô nương, đô thống kế hảo, làm hoa nhài tỷ tỷ tới nói đi. Dâm bụt lấy ra một cái đóng sách tốt tiểu vở. Bên trong là dựa theo Lâm Thanh Khế trước hai ngày giáo hội nàng bảng biểu đều dành mạch mà điền minh bạch ruộng đất. Cô nương hiện tại ở ngài danh nghĩa thổ địa tổng cộng là 13333 mẫu, trong đó một vạn mẫu tím thổ, 3000 mẫu còn chưa khai khẩn đất hoang, 333 mẫu ruộng tốt, trong đó tam mẫu là cô nương ông nội cấp cô nương, còn không có ở huyện nha. Lập hồ sơ. Hoa nhài trong tay cũng có một quyển sách nhỏ. Nàng bảng biểu tuy rằng cùng dâm bụt không giống nhau, nhưng trong đó sử dụng đều là con số ả dập. Khê viên chỉ có các nàng bốn cái đại nha hoàn cùng Lâm Thanh Khê có thể xem hiểu. Kia ngân lượng còn có bao nhiêu? Lâm Thanh Khê đã sớm đem chính mình bạc dao cho hoa nhài tới quản. Mục thị biết lúc sau, muốn đem nàng ban đầu bán theo kiếm tiền cho nàng, nhưng là nàng không muốn. Tổng cộng là 2.18682, trong... Đó 8.802 là cô nương sư huynh bạc, dư lại 1.30682 là cô nương chính mình bạc. Lâm thanh khê bạc không khó tính, phần lớn đều là 100 lượng ngân phiếu, cho nên hoa nhài thực mau liền tính hảo. Kia một vạn lượng trước đừng cử động, sang năm cải bừa vụ xuân thời điểm, 5 cái nông trang hoa sư huynh bạc, khê viên bên này ngoài ruộng liền trước dùng kia 3.000 lượng, mặt khác ngươi cùng dâm bụt lại ngăn 36 cái bao lì xì quả sự nhiều bia một chút, mặt khác mỗi người một lượng bạc, đây là các ngươi chính thức đi theo ta năm thứ nhất, cái này bao lì xì nhất định phải có. Đường lão bản không thể quá keo kiệt, nhưng cũng không thể quá lớn phương, khen thưởng chính mình thuộc hạ cũng muốn căn cứ chính mình thực tế năng lực, Lâm Thanh Khê hiện tại cũng thiếu bạc dùng, cho nên ăn Tết bao lì xì một lượng bạc nàng cảm thấy cũng không ít. Hoa Nhài cùng Dâm Bụt trong lòng đều không nghĩ muốn cái này bao lì xì. Nhưng Lâm Thanh Khê nói các nàng cần thiết muốn nghe, dù sao đến lúc đó Lâm Thanh Khê thiếu tiền dùng, các nàng nhất định sẽ chủ động lấy ra tới. Đúng rồi, tường vi cùng Linh Lan đâu? Lâm Thanh Khê đi vào Khê Viên lúc sau, cũng không có phát hiện tường vi cùng Linh Lan. Tường vi mang theo thủy tiên các nàng đi đất trồng rau lều lớn chém một ít bạch tùng, tính toán ăn tết thời điểm ăn, nàng lo lắng lại sẽ hạ tuyết. Năm nay mùa đông Vân Châu bên này thời tiết thực khác thường, đại tuyết hạ vài tràng. Hoa nhải đi chấn trên thời điểm còn nghe nói, Vân Châu lại hướng nam có thật nhiều người đều đông chết. Linh Lan đi trong núi tìm cỏ xanh đi, nàng sợ đói là khê viên kia hai đầu ngưu. Ngày mùa đông toàn bộ đại mi sơn đều là trụi lùi, từ lâm thanh khê làm Linh Lan quản khê viên đồ vật, trên người nàng giống như có sự không song kính nhi, người khác đều lánh không dám ra cửa. Nàng lại một người cong sọt đi cấp ngưu tìm thảo ăn, dâm bụt rất là lo lắng nàng, mau làm người đem. Nàng tìm trở về, đại mi sơn hiện tại cái gì đều không có, thiên lại như vậy lánh, nàng có phải hay không không muốn sống nữa. Đối với Linh Lan hành vi, Lâm Thanh Khê có cảm động, nhưng nàng càng tức giận là, cô nương, dâm bụt này liền làm người tìm nàng trở về. Dâm bụt nói, mau đi đi, thuận tiện đem cây bạch dương. Bạch Dương kêu tiến vào, hoa nhảy, ngươi đi trước vội đi. Lâm Thanh Khê đối hoa nhảy nói, là, cô nương. Hoa nhải cùng dâm bụt cùng nhau đi ra ngoài, cũng. Đem cây Bạch Dương, Bạch Dương kêu vào Lâm Thanh Khê nơi phòng. Lâm Thanh Khê đối với sở quốc rất nhiều đồ vật hiểu biết đều không thâm. Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc bọn họ liền tính ra quá xa nhà, nhưng cũng không đem sở quốc đi một lần. Nàng tính toán hỏi lại hỏi cây Bạch Dương cùng Bạch Dương. Cây Bạch Dương, Bạch Dương, các ngươi đều ở kinh thành ngốc quá, biết đến đồ vật hẳn là so những người khác nhiều. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, sở quốc cái nào địa phương ra súc, ra cầm nhiều một ít. Lâm Thanh Khê đã từng làm dâm bụt cùng Lâm Đại An bọn họ chuyên môn đi chấn trên còn có phủ thành hỏi qua, có hay không bán ra súc ra cầm, nhưng là không mua được, liền mua được hai đầu ngưu. Hơn nữa hoa bạc cũng không ít. Hồi cô nương lời nói, sở quốc gia xúc gia cầm vẫn luôn liền rất hiếm thấy. Bình thường tiểu lậu bán đến gà vịt cá linh tinh, cơ bản đều là hoang dại. Sở quốc phương Bắc dưỡng heo nhiều một ít, nhưng ba năm đại hạn lúc sau, dưỡng heo cũng ít. Bởi vì thịt heo tuy rằng sang quý, nhưng đem heo dưỡng thành rất khó. Bà tánh ra chính mình đều phải chết đói, càng đừng nói dưỡng mấy thứ này. Mà nhà có tiền dưỡng ra xúc ra cầm đều là chính mình ăn, càng sẽ không lấy tơi bán. Bạch Dương từ nhỏ ở Kinh Thành lớn lên, Kinh Thành phố lớn ngõ nhỏ hắn càng là đi không ít, cho nên đối mấy thứ này cũng đều biết một ít. Chẳng lẽ liền không có người đem hoang dại biến thành nuôi trong nhà sao? Lâm Thanh Khê nghi hoặc hỏi Cô nương, này hoang dại động vật đều có giá tính, phi thường khó thuần dưỡng. Hơn nữa sở quốc cũng không có gì người hiểu được thuần dưỡng này đó hoang dại vật còn sống, chính là ban đầu những cái đó nuôi trong nhà gà, ngưu, heo, dương linh tinh ra cầm ra súc, nghe nói vẫn là trăm năm trước sở quốc một ít thương nhân từ địa phương khác hoa bạc mua tới. Bất quá, sở quốc dân gian nhưng thật ra có một ít người nuôi cá, nhưng là dưỡng ra tới cá không có trong sông hoang. Dại cá đại, hương vị cũng so ra kém hoang dại cá, Cây Bạch Dương ăn qua hoang dại cá cùng người nuôi cá, biết hai người khác nhau. Các ngươi hai cái ý tứ chính là nói, hiện tại sở quốc gia súc ra cầm rất ít, hơn nữa giá cả thực quý, còn không có người sẽ đem hoang dại động vật thuần thành ra dưỡng động vật, đúng hay không? Lâm Thanh Khê đột nhiên cảm thấy nàng năm sau tựa hồ lại có chuyện phải làm. Đúng vậy, cô nương. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương chăm miệng một lời, mà trả lời nói. Ta đây hỏi lại các ngươi, này hoang dại gà, vịt, heo, ngưu dương nhiều sao. Hỏi thời điểm, lâm thanh khê hai mắt tỏa ánh sáng. Cô nương, ba bốn năm trước, sở quốc núi rừng bên trong nhưng thật ra thường thấy này đó hoang dại chi vật, chỉ là bởi vì ba năm đại hạ, rất nhiều trong núi dã vật đều đã chết, mà những cái đó không chết cũng thực mau thành thợ săn đuổi giết mục tiêu, cho nên mấy năm nay nhưng thật ra không nhiều lắm thấy, chính là kinh thành những... Cái đó nhà giàu công tử săn thú, cũng chỉ có thể chạy đến núi sâu bên trong mới có thể săn đến giã vật. Cây Bạch Dương đi theo Lâm Thanh Khê hồi kinh kia đoạn thời gian cũng nghe nói không ít chuyện. Núi sâu bên trong, tốt, ta đã biết, các ngươi đi về trước, có việc ta sẽ lại tìm các ngươi. Lâm Thanh Khê tay phải ngón tay cái không cấm xoa nắn chính mình ngón trỏ, tựa như ở số tiền mặt giống nhau. Buổi tối, Lâm Thanh Khê không có hồi nhà họ Lâm Sân. Mà là kêu lên hoa nhảy Dâm bụt Tưởng vi cùng Linh Lan cùng nhau khâu Và mấy cái rắn chắc ba lô. Sau đó lại làm cây Bạch Dương Bạch Dương đi tìm một ít lưới dao sắc bén Cùng sẻng sắt Còn muốn chuẩn bị một ít sọt Cô nương Ngài đây là muốn tính toán làm gì Linh Lan thật sự là rất tò mò Ta tính toán ngày mai vào núi nhìn xem Hoa nhảy Tưởng vi các ngươi mấy cái lưu tại khê viên Nếu là ta ông nội bọn họ tới tìm ta Liền nói ta đi chấn trên làm việc đi Bên người có cây bạch dương Bạch dương Đi theo Làm cho bọn họ đừng lo lắng Đã lâu không có độ sâu sơn Lâm thanh khê tâm tư lại hoạt động đi lên Trước kia là lo lắng bị gia thú ăn luôn Nhưng hiện tại bên người nàng có hai cái võ lâm cao thủ Kia nàng còn sợ cái gì Cô nương Ngươi là muốn đi đại mi sơn Vẫn là vẫn là muốn vào núi sâu Hoa nhài xem lâm thanh khê này tư thế Như thế nào đều không giống muốn đi trước mắt này đại mi sơn trong núi. Hoa nhảy, ngươi cũng thật thông minh. bổn cô nương ta chính là. Muốn đi núi sâu, trước kia ta liền cùng hai cái ca ca đi qua. Bên trong có ta yêu cầu đồ vật, ngày mai ta muốn lại đi một lần. Lâm Thanh Khê có chút tiểu hưng phấn mà nói. Cô nương, này không thể được. Nghe nói núi sâu nơi nơi là ăn thịt người ra thú. Cây Bạch Dương ca cùng Bạch Dương ca chính là võ công lại cao cũng sẽ có nguy hiểm Ngài nếu là nghĩ muốn cái gì khiến cho bọn họ hai cái giúp Ngài đi tìm không phải được rồi Dâm Bụt lo lắng mà nói núi sâu loại tử thự kia khối tử thổ địa chính là cây Bạch Dương cùng Bạch Dương hai người tìm được Dâm Bụt cảm thấy độ sâu sơn như vậy nguy hiểm sự tình hay là nên giao cho hai cái võ công cao người Lâm Thanh Khê chính là một chút cũng không hiểu võ công không được, không được Ngươi đừng nhìn bọn họ hai cái võ công cao, có chút trong núi đồ vật còn không có ta biết đến nhiều đâu, ta nói cho các ngươi bốn cái, núi sâu có thật phần hiếm thấy dược liệu, còn có rất nhiều ăn ngon đồ vật, quay. Đầu lại ta tìm được chúng nó, giáo các ngươi như thế nào ăn, như thế nào loại, vào núi tầm bảo kế hoạch trung quy lại có thể thực thi, hiện tại chính là ai cũng ngăn cản không được nàng, cô nương, đều có cái gì. Linh Lan đối đại Mi Sơn chính là quen thuộc thật sự, nàng cũng không gặp trong núi mặt có bao nhiêu ăn ngon đồ vật, chẳng lẽ đều giấu ở núi sâu, có củ tử còn có nấm. Lâm Thanh Khê cười thần bí nói, củ tử là cái gì, hoa nhải các nàng bốn cái là không biết, nhưng, này nấm các nàng lại là biết một ít, kia chính là ăn một lần liền chết độc vật. Cô nương, này nấm nhưng ăn không được, đó là có độc, năm đó ta nhị thúc một nhà, Chính là bởi vì ăn nấm mới bị độc chết Dâm bụt đến nay còn quên không được nàng nhị thúc một nhà khi chết thảm trạng Cho nên đối nấm nàng có sợ hái cảm Dâm bụt, này nấm vốn là có độc nấm cùng không độc nấm chi phân Chỉ cần biết rằng cái gì nấm không có độc Tự nhiên liền sẽ không độc chết Ta biết cái gì nấm là Không có độc, các ngươi cứ yên tâm đi Ngày mai ta đi núi sâu tìm xem không độc nấm hệ sợi Chờ đến qua năm Ta trước giáo các ngươi như thế nào loại nấm, về sau còn trông cậy vào nấm cấp chúng ta kiếm tiền đâu. Lâm Thanh Khê hiện tại trong đầu cũng đã bắt đầu câu hòa nàng nấm phòng. Cô nương, này nấm còn có thể chính mình loại à? Tường Vi Kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chẳng những nấm có thể chính mình loại, rất nhiều hoang dại thực vật đều có thể loại, hơn nữa hoang dại. Vật còn sống đều có thể dưỡng, ngày mai liền xem có hay không vận khí tốt. Bắt được mấy chỉ hoang dại vật còn sống thì tốt rồi. Lâm Thanh Khê lần này độ sâu sơn chủ yếu mục đích chính là tìm kiếm hoang dại cũng có thể bị thuần dưỡng vật còn sống. Cô nương, ta đây cũng đi. Linh Lan vội vàng nói. Không vội, không vội, ngày mai ta cùng cây Bạch Dương. Bạch Dương trước thăm dò đường, các ngươi an tâm ở nhà chờ. Còn không biết núi sâu tình huống, Lâm Thanh Khê tính toán chính. Mình cùng cây Bạch Dương. Bạch Dương đi trước, ngày kế tảng sáng, thiên có chút âm u, nhưng là Lâm Thanh Khê cùng cây Bạch Dương, Bạch Dương vẫn là ở hoa nhài các nàng có chút lo lắng trong ánh mắt xuất phát. Lần này, Lâm Thanh Khê không có qua sông sông Sơn Mi đến bờ bên kia, mà là mang theo cây Bạch Dương, Bạch Dương xoay một cái cong, từ nàng bí mật căn cứ đi vào, ngay từ đầu, đi theo Lâm Thanh Khê tiến vào có chút đen như mực lạnh buốt sơn động chỗ sâu trong thời điểm. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương còn tưởng rằng nàng không đi núi sâu đâu, không nghĩ tới tới rồi sơn động cuối, Lâm Thanh Khê thế nhưng làm cho bọn họ dọn khai mấy tảng đá, sau đó từ thạch đầu trong động chui đi vào. Cây Bạch Dương cùng Bạch Dương thân thể so Lâm Thanh Khê lớn hơn rất nhiều, Lâm Thanh Khê khiến cho bọn họ đem cửa động lại lộng lớn hơn một chút, tới rồi đối diện lúc sau, lại đem cửa động hờ khép trụ, đi ra bên kia sơn động khẩu, trước mắt rộng mở thông suốt. Rộng lớn thổ địa bị bốn phía cao cao ngọn núi quay chung quanh, ngọn núi trên đỉnh bao trùm lóng lánh trong suốt tuyết trắng. Có thể nhìn đến nơi xa giống như luyện không thác nước, liếc mắt một cái nhìn đến đế thanh triệt hồ nước, gần chỗ chậm rãi chảy xuôi dòng suối nhỏ, để cho người ngạc nhiên chính là, mùa đông khắc nghiệt thiên lý. Cái này địa phương thế nhưng màu xanh lục phúc mà, hoa dại nở rộ, lắng nghe dưới cũng có thể nghe được côn trùng kêu vang điều kêu, cây bạch. Dương cùng Bạch Dương có chút kinh sợ Chỉ là một sơn chi cách Thế nhưng là hoàn toàn hai cái bất đồng địa phương Bọn họ đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ Có chút không thể tin Các ngươi hai cái đừng ngốc đứng Đi á Hai người kia so với chính mình lần đầu tới thời điểm còn giật mình Lâm Thanh Khê không cấm chụp bọn họ một chút Cô Nương Đây là địa phương nào Phục hồi tinh thần lại Cây Bạch Dương hỏi Đây là ta địa phương Bí mật của ta căn cứ, các ngươi hai. Cái chính là ta cái thứ nhất làm biết đến, không có ta cho phép, không thể nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Lâm Thanh Khê cố ý hạ giọng uy hiếp bọn họ nói. Cô nương, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Cái này địa phương thật là quá kỳ quái, hắn cái này chủ tử thật là không bình thường, thế nhưng có thể phát hiện nơi này. Cô nương, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Thanh Khê đem chính mình bí mật địa phương cái thứ nhất nói Cho bọn họ Bạch Dương liền cảm thấy có trách nhiệm giữ gìn nơi này bị ẩn tính Hảo Biết các ngươi sẽ không nói Ta đầu các ngươi chơi đâu Đừng nhìn Chúng ta vẫn là trước làm đứng đắn sự Các ngươi hai cái đi phụ cận nhìn xem có hay không sống gà rừng cùng thỏ hoang Ta đi tìm xem xem có hay không hệ sợi cùng những thứ khác Đối với không biết địa phương Lâm Thanh Khê thật sự quá hiếu kỳ, cái loại này không biết sẽ tìm được loại nào bảo bối chờ mong cảm thật làm người. Hưng phấn, cô nương, tìm gà rừng cùng thỏ hoang sự tình giao cho ta một người là được, làm Bạch Dương bảo hộ ngươi, này núi sâu thường xuyên sẽ có giá thú lui tới. Cây Bạch Dương trong lòng ngực có hai cái ba lô, đối với săn thú loại chuyện này, hắn tương đối lành nghề. Kia hành, trước không cần đi quá xa chúng ta hôm nay liền ở gần đây thăm dò đường. Cái này địa phương cũng đã cũng đủ lớn, Lâm Thanh Khê hôm nay không tính toán lại hướng bên trong đi. Đã biết, cô nương. Nói xong, cây Bạch Dương liền tay chân nhẹ nhàng mà hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lâm Thanh Khê trước mang theo Bạch Dương đi ban đầu loại khoai lang đỏ cùng tử thử địa phương nhìn nhìn, khoai đằng ở mùa đông phần lớn đã bại, nhưng Lâm Thanh Khê lấy ra xẻng sắt đào đào. Bên trong tử thự cùng khoai lang đỏ so nàng chính mình trồng ra còn muốn đại. Cô nương, đây là. Bạch Dương trong lòng nghi vấn rốt cuộc có đáp án, lâm thanh khê trên mặt đất loại khoai lang đỏ cùng. Tử thự hẳn là đến từ nơi này. Ta chính là từ nơi này tìm được khoai lang đỏ cùng tử thự. Này hai đại khối địa phương không thể động, chúng nó xem như sớm nhất khoai đằng. Chỉ cần có chúng nó ở, ngày sau chúng ta trong đất trồng ra tử thự cùng khoai lang đỏ liền sẽ so nhị đại. Tam đại khoai ngọt càng tốt. Bạch Dương chuyên môn đi theo Lâm Thanh Khê học quá gieo chồng tử thự. Cho nên hắn minh Bạch Lâm Thanh Khê lời này là có ý tứ gì? Cô nương, Bạch Dương tuyệt không sẽ làm. Người ngoài tùy ý bước vào cái này địa phương. Chính là liều mạng, Bạch Dương thề. Hắn cũng muốn hảo hảo bảo hộ Lâm Thanh Khê bí mật này căn cứ. ân ta tin tưởng ngươi, mấy ngày này, Lâm Thanh Khê đối hoa nhải bọn họ nói được nhiều nhất chính là mấy chữ này, nàng cảm thấy chỉ có cho bọn hắn tín nhiệm cùng tin tưởng, bọn họ mới có thể đem sự tình làm được càng tốt. Tiếp theo, Lâm Thanh Khê cùng Bạch Dương lại hướng địa phương khác đi đến. Đại Khái đi rồi 15 phút, Lâm. Thanh Khê thế nhưng ở trong bụi cỏ phát hiện một tảng lớn hồng toàn bộ tế ở bên nhau tiểu nón tựa như một chản chản siêu mini đèn lồng giấu ở có chút khô vàng cỏ dại bên trong, nhưng tự thân lá xanh lại làm chúng nó như vậy trương dương mà hiện ra ở chính mình trước mặt. Cô nương, đây là cái gì? Bạch Dương nhìn đến lâm thanh khê thập phần ngạc nhiên mà nhìn này đó tiểu hồng trái cây. Cái này kêu ngũ vị tử, chính là thượng phẩm trung dược, hơn nữa tốt như vậy ngũ vị tử, ta. Chính là lần đầu tiên thấy, Bạch Dương, mau nhìn xem chung quanh còn có hay không. Núi sâu quả nhiên là tới đúng rồi, này thật là một tòa bảo sơn, ha ha ha, Lâm Thanh Khê thật muốn cười to ra tiếng, nhưng nàng ngấm lại, chính mình vẫn là đừng như vậy Trương Dương. Bạch Dương không hiểu cái gì là ngũ vị tử, hơn nữa nghe Lâm Thanh Khê lời này ý tứ, nàng trước kia tựa hồ nhìn thấy quá loại này ngũ vị tử, nhưng nàng lại như thế nào biết đây là thượng phẩm trung dược đâu, chẳng. Lẽ chính mình cái này chủ tử còn hiểu y thuật. Bằng không nàng như thế nào phân đến thanh cái gì là thượng phẩm trung dược, cái gì là hạ phẩm trung dược. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không chậm chế Bạch Dương tìm kiếm Lâm Thanh Khê trong miệng ngũ vị tử. Thực mau hắn liền ở cách đó không xa tạp một trong rừng tìm được rồi càng nhiều ngũ vị tử. Lâm Thanh Khê đã bắt đầu động thủ hái được lên, này đó đều là thượng phẩm trung dược, nàng ủ quá nhất thành công một. Loại rượu chính là ngũ vị tử rượu. Hơn nữa loại rượu này thực chịu quốc tế bạn bè yêu thích Càng vì nàng kiếm lời không ít ngoại tệ Bạch Dương cũng cầm ba lô Cho nên hắn cũng học lâm thanh khê bộ dáng Bắt đầu trích ngũ vị tử Hơn nữa so lâm thanh khê còn phải cẩn thận cẩn thận Cây Bạch Dương xách theo mấy con thỏ cùng hai chỉ gà rừng trở về thời điểm Liền nhìn đến Bạch Dương cùng lâm thanh khê ngồi xổm bụi Có nơi đó chích một loại rất nhỏ thực hồng ra trái cây Hơn nữa Kia bộ dáng tựa như nhìn thấy thực chân quý bảo bối. Cô nương, đây là ta săn đến con thỏ cùng gà rừng, tất cả đều là sống được. Hôm nay thiên lánh, rất nhiều gia vật đều tàng đến kín mít có thể săn đến này đó đã thực không dễ dàng. Lâm thanh khê đôi tay đông lạnh đến độ có chút phát cương, nàng đem thịnh có ngũ vị từ ba lô đặt ở cỏ khô phô thành mềm mại một ít trên mặt đất, sau đó đứng lên nhìn nhìn cây bạch dương trong tay đồ vật trở về làm ta lục ca hỗ trợ làm mấy cái. Con thỏ hoa cùng ổ gà, tốt nhất rắn chắc một chút. Bất quá, này gà rừng đều là gà trống, có gà mái tốt nhất, còn nếu có thể đẻ trứng, như vậy liền có thể ấp ra tiểu kê. Lâm thanh khê hơi chút có chút tiếc nuối mà nói, bất quá không quan hệ, nàng còn có thể lại đến, tổng có thể săn đến gà mái. Gà trống cùng gà mái cây bạch dương nhưng phân biệt không ra, hắn nhìn ra được lâm thanh khê có chút thất vọng bất quá hắn có thể bắt được đến gà trống liền nhất định có thể bắt được đến gà mái vì thế hắn thực hiếu học hỏi cô nương này gà trống gà mái như thế nào phân chia lâm thanh khê trả sát đôi tay sưởi ấm sau đó cười nói gà trống sẽ đánh minh sẽ không đẻ trứng hơn nữa màu gà lại đại lại diễm hình thể cũng so gà mái đại chút gà mái chỉ biết thầm thì kêu màu gà có chút màu đỏ thẫm Quan trọng nhất chính là gà mái sẽ đẻ trứng, ha ha, ta đây lại đi tìm xem xem có hay không gà mái, cây bạch dương muốn đi bên kia thử lại, hôm nay, cũng đừng đi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, thật sự là có chút lánh, trong núi độ ấm nguyên liền so bên ngoài lạnh chút, liền tính nơi này độ ấm hơi hiện ấm áp, nhưng vẫn là làm lâm thanh khê đông lạnh đến run lên, không có bông làm áo bông. Chỉ dựa vào bông gòn thật sự không được. Cô nương, nếu không ngài cùng cây Bạch Dương ca đi về trước, ta lại trích một ít ngũ vị tử. Tốt như vậy đồ vật nếu là lưu lại nơi này bị trong núi ra thú đạp hư, kia rất. Đáng tiếc, Bạch Dương tưởng nhiều trích một ít. Bạch Dương, ngươi không chê lạnh không? Còn có, nơi này ngũ vị tử không thể đều trích rớt. Chúng ta muốn ở lâu chút hạt giống, sơn bên ngoài thổ địa cũng không phải thực thích hợp ngũ vị tử trưởng thành. Ngũ vị tử đối thổ địa yêu cầu tương đối cao Chúng nó có thể ở chỗ này sinh trưởng tốt như vậy Thuyết minh nơi này thổ địa cùng độ ấm đều thực thích hợp chúng nó Chính mình cần phải lưu trữ cái này hang ổ Cô Nương, Bạch, Dương Minh Bạch Bên kia ngũ vị tử còn nhiều lắm đâu Chính là ta trích mãn mấy cái ba lỗ cũng trích không xong Nơi này lánh, ngài cùng cây Bạch Dương ca về trước ra đi Bạch Dương cười nói, hắn có nội lực hộ thân cũng không cảm thấy thực lánh.